Triệu Vũ Linh sinh ra ở Hà Nội nhưng sinh sống tại Sài Gòn. Từ nhỏ đã theo ba mẹ cùng hai anh vào thành phố sinh sống. Nhà cô thuộc dạng khá giả, hai anh trai, một anh làm ở ngân hàng, một anh làm tại quán trong nhà. Ba mẹ thì buôn bán, có một chuỗi quán nhậu ở thành phố. Khi tốt nghiệp cấp 3 xong, Vũ Linh cũng như bao bạn bè khác đậu vào trường đại học kinh tế. Làm cô sinh viên, có thêm nhiều bạn hơn, cô vui vẻ kết bạn mọi miền tổ quốc. Nói chung cô cũng có kha khá bạn, mà thân nhất phải kể đến ba đứa Mai, Ngọc Hà, bạn Chí Cốt. Hàng ngày bốn đứa thường kéo nhau đi uống trà sữa, ăn viên xiên que ở công viên gia đình. Đôi khi vào khu chung cư ở trong Nguyễn Tránh Sắt, nhà con Mai ở đó để ăn hàng. Nhưng năm đại học của Vũ Linh trôi qua không có sóng gió gì, bởi vì cô không yêu ai quá sâu đậm để có drama. Vũ Linh không xinh đẹp như hot girl trên mạng. Chiều cao khiêm tốn chỉ 1m6 Tóc không xanh không đỏ Chắc là do một phần từ tính cách ẩm ương của cô Khi yêu cô khá khó tính Nên cuộc tình lâu nhất là được nửa năm Khi ra trường Vũ Linh mới 22 tuổi Ba mẹ cho cô tiền đi học cao học 2 năm ở nước ngoài Đất nước cô nhỏ chọn là nước Úc xinh đẹp Hai năm này cô sống Cũng không có gì là khó khăn Ba mẹ chu cấp Cộng thêm xin việc đi làm thêm nên cũng xem như cuộc sống như mơ ở nơi này Hết 2 năm cao học Cô chưa muốn về nước Ba mẹ cùng hai anh muốn Vũ Linh về nước xin việc làm Một phần vì muốn cô ở bên cạnh ba mẹ Mẹ Linh rất thương cô Hai ông anh cũng vậy Anh thứ hai chỉ hơn Linh có 2 tuổi Ông tính tình vui tính lắm Bỗng có tiếng chuông điện thoại Alo con nghe đây mẹ Con khi nào thì về nước thế Là mẹ gọi Linh đấy Cô mới tốt nghiệp có được một tuần Mà người nào bà cũng gọi Hỏi là khi nào thì về nước Linh quyết định hôm nay sẽ trêu mẹ một trận Mẹ con tính không về Cái gì Con nói thật à Linh Mẹ cô hét chói tay ở đầu dây bên kia Linh khúc khích cười Dạ vâng con tính xin việc làm bên này mà Con gái ơi Con chẳng thương mẹ gì cả Hai năm đi học bên đó Mà sao không nhớ Nhung vậy Con muốn ở bển làm luôn là sao Mẹ nhớ con gái cưng Đến hoa mòn nhan sắc rồi đây này Mẹ nói gì thế Mẹ còn trẻ chán Làm sao mà hai mòn cho được chứ Ba con còn thương nhớ lắm đấy Tóm lại Con chốt một câu đi Có về nước hay không Mẹ muốn con về nước Để mẹ than vãn về ba cùng anh trai con chứ gì Con bé này chẳng có tinh tế gì cả Đâu gọi là than vãn Mà phải là nói tâm sự biết chưa Con biết rồi thưa phu nhân Cứ cười không à Con còn lận tránh nữa sao Anh ba con nói nếu con không về Nó bay sang túm đầu con về đấy Thật hả mẹ Anh ba bộ gớm ha Ừ ba con cũng hai thằng anh con Nó mong con lắm đấy Hay là mẹ đặt vé ngày mốt về nước nhé con gái Linh nằm giường cười rung cả bụng Gia đình cô luôn hài hước như vậy đấy Nhất là mẹ của Linh cùng với anh ba cứ ngồi mà nói với hai người này, cô mà cười dụn xốn. "Được rồi, con chỉ trêu mẹ thôi mà. Mẹ đặt vé cho con về nhé. Về thật đi nhé, mẹ đặt ngay đây." Dạ. "Phải con gái nghỉ ngơi đi, mẹ cúp máy nha." Linh chưa kịp nói gì thì mẹ đã tắt ngang máy. Thật là bà ngóng cô đến ăn cơm cũng không ngon nữa rồi. Mẹ Linh tốc độ nhanh lắm, nói xong chưa đến 1 tiếng đồng hồ đã gửi tin nhắn thông tin chuyến bay cho cô. Linh đọc xong tin nhắn thì chỉ biết thở dài. Đi du học mới tốt nghiệp Còn chưa kịp xin vào công ty nào để mà thực tập Đã bị ba mẹ túm cổ về Cô nhìn lên máy bay càng sầu dĩ Mẹ cô luôn sợ cô bị người khác lừa gạt Đặt vé cũng chỉ cho Linh hai ngày chia tay bạn bè để về Linh vội vàng thu dọn đồ đạc Gọi chủ nhà trả tiền thuê phòng Sau đấy tụ tập mấy người bạn ngoại quốc Đi ăn chơi một bữa Sau đó lên máy bay về nước Ngày 22 tháng 2 Chuyến bay cuối cùng từ Úc, khởi hành đã cất cánh. Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn nhất. Cả nhà Linh ra đón cô, về tới nhà nghỉ ngơi một ngày sau ăn cơm sum họp gia đình. Tối nay, cả nhà ăn cơm tối, đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối. Linh nhận được cuộc gọi từ Hà. Gọi gì thế bạn thân? Cô nghe điện thoại rất thân thiện, còn Hà bên kia nói lại. Thôi, bà cô có đi chơi không nào? Chơi ở đâu? Quán ba chứ đâu Hai năm không tụ tập Hôm nay tụ tập bữa chơi xả luôn đi Ok, nhắn địa chỉ đi tao qua ngay Quán X Ở đường Nguyễn Huệ quận 1 nhé Linh tắt máy Đi tắm thay váy áo súng xính Đi xuống nhà Mẹ cô đang ngồi xem phim cùng anh ba Thấy Linh ăn mặc váy áo súng xính Thì liền trêu ghẹo Con gái đi đâu đấy Em gái có bộ đưa tia anh trai hả Linh lào đảo suýt thì bước hụt cầu thang Vì mẹ cùng người anh trai này Nhà Linh nói ai là cặp bài trùng với mẹ cô Vậy thì phải nói là anh ba Linh Ông chưa có bạn gái Nên cả ngày nghỉ chỉ biết đi làm về Ngồi chơi tán gẫu cùng với mẹ con đi chơi với tụi Kim Mai thôi Chứ có đi với người lạ đâu Còn anh ba ấy, anh kiếm bồ đi Còn ngồi đó nói em tia trai hả Anh ba của Linh ngồi ăn xưa Kiểu hất hàm lên cười Anh mà đang thuộc dạng ế lâu dài Mày kiếm được mối nào ngon giới thiệu cho anh nhé Trời Linh nổi hết cả da gà lên Mẹ cô ở bên còn cười ủa vào Thanh Con nói vậy vẫn còn thiếu đấy Bây giờ con gái mẹ phải kiếm một thằng rể 6 múi cao to đẹp trai Lại còn phải con năng khiếu trên giường nữa Chứ không lấy phải cái thằng 2 phút Thì hỏng đời con gái Mẹ nói phải con nói thiếu Linh đơ người Nghe hai người thân của mình kẻ tung người hứng Nói về cô Lúc này Linh chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình có vài con quả bay qua. Cô không biết quyết định về nước của mình là đúng hay là một sai lầm lớn nữa. Một ngày đối phó với hai người thân mặn mòi này cũng đủ cho Linh lên cơn cơ não. Một người mẹ chỉ dẫn kén chọn chồng, nói tất cả chuyện nhảy cảm. Linh đến khóc lóc xin hàng thôi. Có mẹ nào xúi con mình như thế không? Trai đẹp, to con, sáu múi ai không thích. Nhưng hai phút thì phải lên giường thử mới biết chứ... Chỉ quen không lăn lộn Thì cô có là thánh mới biết được Ai một giờ ai hai phút Linh giận hờn nói Mẹ anh ba Hai người đừng nói vậy Nói vậy người ta nghe được á ngại chết Anh ba của Linh cắn miếng dưa xỉ một tiếng Mẹ ngại cái gì 25 tuổi rồi còn tính giữ cái ngàn vàng đến ế chỏng ế chơ đi à Anh nói thật nhá Chơi mới biết Chứ mày khư khư như vậy á Khéo dính thẳng một phút đi em gái Anh ba nói hay ha Anh ba mày là con trai biết nhiều Mày cứ cổ hổ như bà cụ non ấy. Yêu 2-3 tháng thì chia tay Yêu mà không làm gì thằng nào nó thèm em ơi Anh mày mà yêu nhá Hôn còn ít Chỉ nắm tay Thế mà anh mày đi làm luôn Hòa thượng cho nó nhanh Chờ mấy đêm tân hôn khéo liệt luôn rồi Anh ba Cái gì Anh không được nhắc tới chuyện đó nữa Bao giờ em gái mất trinh anh sẽ không nói nữa Chứ mày sắp ế Làm anh của mày sót ruột lắm Anh ba Em chẳng nói chuyện với anh nữa. Linh giận luôn, cô không thèm để ý tới hai người nữa. Cô chả mẹ cùng anh ba ra sau, bắt xe tới điểm hẹn. Bốn đứa bây giờ chỉ có mình Linh còn cô đơn, con Mai mới lấy chồng tháng trước. Chồng nó là một giám đốc công ty, còn hai đứa kia cũng có bạn trai hết rồi. Linh, mày hôm nay cũng kiếm lấy anh đi chứ? Mày 25 tuổi rồi đấy, mạnh tình vắt vai chẳng có, đến cái mảng đó còn chưa rách. Thì đến chịu với mày luôn Theo tao nếu chưa muốn lấy chồng Thì kiếm thằng nào mà chơi Chứ 25 mỗi bánh trưng rồi Không biết cái mùi tình dục là gì Đúng là hiếm đi Linh Con Hà lại nhắc tới chuyện chi tiết Linh rất sợ nghe tới nó Vừa ở nhà bị mẹ cùng anh trai lấy ra trêu gẹp Bây giờ lại thêm bốn đứa bạn thân nữa Tao chưa muốn chứ không yêu Lên giường kỳ lắm Còn mai vỗ vỗ vai của cô Mẹ lại còn phải lảng à Tính của chúng mày tao còn lạ lẫm gì Nhưng Linh này Tao nói đừng có tự ái nhá Tuổi này còn có cái đó Cũng không phải là tốt lắm đâu Tao lên đây giường Tao lên lên giường mới biết chồng ta có phải đàn ông đích thực hay không Tao mới lấy Chứ không may gặp anh nào trong thế giới thứ ba Vì yên ổn gia đình mà lấy vợ sinh con cho xong á. Lúc đấy có mà Cho vợ treo mỏ Con Mai nói đúng đấy Giờ anh nào mà họ ở cộng đồng LGBT Họ con một thường lấy vợ Kiếm đứa con thôi Sao mới sống thực với giới tính Là vợ móc mạng nhện cả đời luôn đấy Linh nghe xong sợ luôn Cô vẫn có định kiến Nhưng cũng gặp sợ gặp chồng yếu sinh lý thì khổ lắm Linh ở nhẹ sau cùng nhau uống phê pha Nhảy theo nhạc trong quán Linh biết chính buổi tối hôm nay Cũng là ngày quyết định vận mệnh của cô Sẽ gặp một tên lưu manh Vợ ngoài tổng tài độ lốt sói xám đâu chứ Cách đây mấy bàn Hai tên đàn ông đẹp trai lịch lãm khoác trên mình bộ vết thời thượng Thỉnh thoảng lóc ly cúc tay trên tay rồi thưởng thức nó Ánh mắt nhìn về phía bàn của Linh híp mắt giống như đang kiếm con mồi Minh, mà thế em váy đỏ kia thế nào? Tên đàn ông bên cạnh huyết vai người đàn ông đang nhấm nháp ly rượu rồi hỏi Mày hỏi tao làm gì? Ôi cái thằng này, tao hỏi mày để biết ý mày chứ sao? Thì liên quan đến tao à? Đúng là cái thằng ế có khác Tiếng nhạc càng lớn Bạn bên kia mấy cô nhảy lắc lư theo tiếng nhạc Chỉ riêng Linh ngồi trầm tư nhấm nháp ly rượu mạnh Thấy chưa tao nói có sai đâu Nhìn kia là biết mấy em trong nghề Huy Mày biết mấy em làm trong nghề luôn Tao lại cảm thấy không phải đâu mẹ hoa mắt à Nhìn kiểu lắc lư thế kia Là biết nghề chắc luôn Bây giờ mày thích em nào tao tia cho Mình hiếp mắt nhìn Huy một cái nói Mày thích thì lia đi Tao không có hứng thú Mày không hứng thú hay là mày không thích gái Liên quan tới mày à Huy cười ngã ngớn Ồ mày không quan tâm Tao giúp sao Vấn đề này rất quan trọng đấy Mày đã 32 tuổi rồi một bóng hồng không có Người khác nhìn vào tưởng mày Bị ấy ấy đó Quân đến chưa Nếu chưa thì tao về đây Ở nhà còn bao văn kiện chưa giải quyết xong đây này Huy ngồi vắt chân xảo trá cười Mày chỉ biết tới công việc thôi Bây giờ là ông chủ rồi còn không tự động ý thức Hay mà thích em nào trên công ty không dám công khai Tao chưa muốn Tao thấy em thư ký của mày cũng ngon nghẻ đấy Sao không thử chơi Mình đen mặt lại Cậu ta năm nay đã bước vào tuổi 32 Nhưng quanh thân chưa tưởng có gái Công ty bao em nhỏ ngó Khổ nối là muốn câu dẫn thì muốn Nhưng mà tới gần thì không Mình có thói quen ở sạch Đến người bên cạnh mẫn cảm với nó Phụ nữ đối với Minh không quan trọng Cậu ta không lên giường với người con gái không khiết Một bên Huy còn nói Thao thao bất tuyệt Minh lại chỉ ngồi im Lâu lâu lơ đãng nhìn về phía Vũ Linh Nở ra nụ cười Hàm ý trong đó chỉ cậu ta mới biết Đáng thương Linh còn đang ngồi uống rượu Giải buồn không biết là mình đã bị Một con sói có bệnh ở sạch theo dõi Quán ba về đêm lại càng đông Đồng hồ đã 12 giờ đêm Linh nhỏ giọng nói với Mai Mai, muộn rồi đấy, mình về thôi Mai lắc lư, nghe Vũ Linh nói Cô ta cười nhạt nói Mày chưa có gia đình thì lo cái gì Mấy năm mới gặp nhau Hôm nay chơi cho đủ đi Mai về với chồng rồi cuồng quay công việc Mấy đứa khác cũng nói vào Chơi tí nữa rồi về ngủ Còn Mai cũng đang chờ chồng Nó đang ngồi bên bàn bên kia với hai người bạn thân đấy Đúng đấy Vũ Linh nhìn theo tay của Hà nói Đúng là bạn của Minh Chồng của Mai không ai sai lạ chính Lào Quân từ miệng Minh vừa nói ra. Vũ Linh ẩm ừ không nói gì thêm nữa. Cô ngại lại ngồi im về chỗ của mình, nhìn xung quanh, nhạc nghe đến nhạt nhẽo. Tiểu lượng của Linh không phải là cao, cô bị mấy đứa bạn chuốc cho đến đầu óc mơ hồ, chầm chầm. con Mai nhìn Linh mặt đỏ tía, mắt lim diêm nó nhìn con Ngọc trách. Hai chúng mày chuốc kiểu gì mà để nó, như con gà Tây thế này. Ngọc biểu môi nói. Ta nào biết Linh Nốt Tiểu Lượng một chen đã đổ rồi Bây giờ đứa nào đưa nó về đây Tao không biết nhà nó Tao cũng vậy Chưa ít đến lắm Hai năm nay nó đi Úc á Tao đến làm gì Mai vỗ chán dám dối hỏi Tao là không đưa về được rồi Hay là cho nó lên phòng VIP trên này ngủ đi Tao trả tiền Chứ bây giờ đưa về không biết số nhà Không biết số điện thoại Thì làm ăn được gì Ừ đưa nó lên đi Hai bọn tao ở đây chơi tí Lên ngủ sau Ừ, vậy an toàn của nó cho hai đứa mày chịu đi nhá Nói gì thì nói Lúc trêu gẹo nó thì không sao Nhưng mà nó còn trinh tiết Không thể để người khác xâm phạm khi nó chưa cho phép Nếu vì đi chơi này Mà nó xảy ra chuyện ấy Thì tao với hai đứa mày không vui vẻ gì đâu Chuyện này phải đôi bên tình nguyện Chỗ này khách tạp quá nhiều Yên tâm, tao gọi phòng VIP mà Không phải mấy chỗ tạp đâu mà lo Ừ, vậy tao về trước Có gì thanh toán luôn nhá Hai đứa mày bay đi liệu mà đưa nó lên sớm. Ừ. Hà Bích Ngọc chơi thêm một lúc, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, hai đứa đỡ Vũ Linh lên phòng đặt trước, để cô ngủ cùng hai người đóng cửa đi qua phòng bên cạnh ngủ. Trong men say, hai người không biết mình làm một chuyện đại sai, khiến cô bạn thân của mình mất đi lần đầu tiên, còn bị người ta đổ cho là ăn xong cuốn gói chạy. Nhìn kỹ số phòng là 22, mà Hà đặt là 23. Có nghĩa là phòng của Linh là phòng bên cạnh Hai người đem cô ném lộn phòng Hà và Ngọc rời đi Tầm 30 phút Thì một thân ảnh cao lớn vừa đi vừa xoay trán Đỡ tường, đi tới mở cửa phòng Cậu ta không bật điện Cứ vậy thoát quần áo, ngả người lên giường Trên giường Vỗ Linh cồn trong người làm nóng cả người Chiếc váy trên người của cô Cũng bị cô lột sạch ném bên cạnh Linh có thói xấu Là ngủ không mặc đồ Lúc này mới có cảnh tượng cả người không mảnh vải Đắp chăn kín ngủ như con heo Hai người nằm song song Minh ngủ bên cạnh không chú ý Trong phòng còn có người Cậu ta chỉ đến khi Linh Phũ Phả ngắc lên mới biết Trong người muốn đẩy ra đã không kịp Chết tiệt mình đáy mắt đầy dục vọng Cậu ta chưa từng lên giường với gái Không phải là không có cảm giác Mà là chưa tìm đúng người mà thôi Lúc này bị một cô gái không mảnh vải Xa lạ trong phòng khơi màu Men diệu còn lý trí Cậu không ngừng chửi thẳng bản thân xấu xa Dám đem gái vào phòng cho cậu Xoay người đè lên thân hình mảnh khảnh ấy Minh thầm nói bên tai của Linh Tôi sẽ chịu trách nhiệm Đôi môi phủ xuống trong phòng không lâu Chỉ còn tiếng thở dốc của nam nhân Sáng ngày hôm sau Linh tỉnh lại Cô cựa người mắt lim xim Trước mặt mình có người nằm Đồ cô còn gác lên anh ta ngủ Linh há to miệng không dám phát ra tiếng kêu Cả người cô run dày, không màng cả người đau nhức xuống giường tìm đồ của mình mặc vào. Là nhìn thật kỹ gương mặt của Minh. Cô nhận ra cậu ta là bạn thân của chồng con Mai. Luống cuống cầm túi sách mở cửa chuồn êm. Người trên giường vẫn ngủ say. mình không biết mình đã bị người ăn xong bỏ chảy. Linh một đường không dám ngoảnh đầu. Cô bắt taxi về đến nhà. Thế không có ai ở nhà mới thở vào nhẹ nhõm. Chạy lên phòng khóa trái cửa. Không nói hai lời, cô vào nhà tắm đứng trước giọng nước xối cho tỉnh. Cô không trải qua chuyện ấy, cũng không ngốc tới mức mà không biết nam nữ không mảnh vải che thân nằm ngủ trên giường cùng nhau là chuyện gì. Ngồi trong nhà tắm ôm mặt khóc, cô không muốn mình là người đàn bà dễ dãi. Cô không xinh đẹp như hot girl, thân hình của Linh cân đối, dáng đẹp. Cô biết mẹ cùng anh ba chỉ trêu đùa cho vui, ba mẹ hai anh đều cưng chiều cô. Muốn cô lấy được một người cho cô hạnh phúc, Nhìn mình trong gương khắp nơi là dấu hôn Cô lại càng ảo não bất lực Linh tắm xong lên giường lấy điện thoại Gọi cho Hà Bảo là cô đã về tới nhà Cảm ơn chúng nó đã giúp cô đêm qua có chỗ ngủ Con Hà không nhận ra bất thường Chỉ cười ha hả xong rồi tắt máy Linh gọi xong cả người nhũn ra Cô khóa máy lên giường Bảo chăn đi ngủ Ở trong phòng Minh tỉnh dậy chỉ còn một mình Ngồi dậy xoa thái dương Cậu ta đi vào nhà tắm Ngó trái ngó phải Không thấy bóng người Lại ra ngoài nhìn khắp phòng Chỉ còn một mình không có một dấu vết để lại Mình gần xanh nổi lên gần từng câu Ăn xong chạy hả Tôi mà tìm ra cô là ai Tôi cho cô biết thế nào là ăn xong Không trả tiền hậu quả đó nặng hay không Tìm điện thoại Minh gọi cho Huy Alo Cậu đừng có nói bây giờ mới dậy nhá Tắm rửa lên công ty nhanh lên Hôm qua Cậu đưa gái tới phòng tớ là ai Huy ở đầu bên kia cứ tưởng là mình bị lãng tai ảo giác Cậu ta không nghe thế gì Cậu bạn thân không cần gái Lại hỏi tới gái sao Quan trọng là cái gì nhỉ Huy nhanh nhạy hỏi lại Cậu vừa nói cái gì Tôi nghe không được Mình bên này đang bị cảm giác người khác ăn xong Ném, bình Thì tá bạo quát Hôm qua cậu đưa gái vào phòng tên tới là gì Cô gái nào Cậu không gần gái Tên nào có dám đem gái vào phòng của cậu Mình không tin hỏi lại Cậu chắc chắn là không phải là cậu đem vào chứ Chắc chứ gì nữa Từ qua có mình cậu vào thôi mà Thật không? Tất nhiên là thật Mình vỗ đầu không biết suy nghĩ gì Huy bên này bắt được nhanh mối hỏi Này, cậu ngủ với gái à? Ừ, đẹp không? Không biết Mắt cậu mùa mà không biết Tắt đèn Ô oh no, cậu ngủ với gái lạ Cậu cũng cứng được à? Tớ còn tưởng là cậu bị liệt rồi cơ Ai bảo tôi bị liệt chứ Cậu muốn bị không Mai tôi đặt vé cho qua Thái mà phẫu thuật cho gọn nhé Xỉ sì, Cậu ác thật đấy Minh Cậu không liệt tớ làm sao liệt được Cứ đùa Cậu tìm cho tớ Đêm qua là ai ở trong phòng này Ngày mai báo cáo cho tớ biết Trong ngày mai Huy đang cười lại nghe được tin động trời Cậu ta hét lên Cậu đừng có nói là em đấy Chơi cậu xong rồi chạy đi nhé Trả lời nghe coi Chủ tịch Minh bị gái chơi xong bỏ chạy Tin này chấn động nha Cậu muốn chữ lương đi à trừ cái gì Cậu cùng người ta ngủ xong bây giờ không manh mối Ai tra cho được chứ huống chi thành phố bao nhiêu người dân Mà cậu nói cho tôi một ngày sao Hai ngày Tôi muốn biết cô gái đó là ai Một tháng có thể nghe được Chữ nửa tháng lương cùng với hai ngày Cậu chọn đi mình Đúng là Minh Cậu chơi tớ à? Tìm đi tôi tắt máy đây. Huy nhiến răng nhiến lợi, vắt giỏ lên chảy tìm kiếm. Người hôm qua giúp cậu bạn thân cậu khai ra, cha ra là ai. Minh ngồi trên giường cả nghĩ cả nhiến răng. Bao nhiêu người muốn leo lên giường cùng cậu ta, cậu ta còn chưa cho. Đây khai chai xong cuốn gói chạy mất tâm. Một ngày trôi qua, Linh bình tĩnh lại trên phòng ba mẹ. Hai anh đi làm về thấy cô khác thường thì đều sợ hãi. Thẫn thờ Linh đi xuống nhà Mẹ Linh vội đi lên hỏi han Linh con bị sao thế Con không sao đâu mẹ Nếu em ốm thì lên phòng nghỉ đi Lát nữa anh đun cho bát cháu nóng Ăn giải cảm Người nói là anh hai Của Linh tên là Tuấn Cậu theo ba cai quản chuỗi nhậu của nhà Giờ này mọi khi cậu chưa về nhà đâu Hôm nay vì em gái Mới về nhà được Cậu thu xếp công việc về nhà cùng ba mẹ với các em Ăn bữa cơm gia đình Em không sao đâu anh hai, em chỉ có chút mệt nên ăn cơm xong em đi nghỉ, mai là khỏe lại ấy mà. Vậy ở dưới này ăn cùng cho vui, em vẫn phải chú ý sức khỏe, mới về nước còn chưa quen với khí hậu, người mệt mỏi dễ sinh bệnh đấy. Ăn cơm xong Linh xin phép lên phòng, cô lấy đồ ra đi tắm một lần nữa. Linh không biết vì sao mình ngủ một đêm tỉnh dậy lại phải đối mặt với tình cảnh này. Cô tủi nhục, cô hận mình là người đàn bà hư hỏng, dễ dãi. Chuyện này cô giữ kín như bưng Cô chỉ sợ ba mẹ biết được cô đi quán ba Rồi uống say qua đêm ở đấy Lên giường với người đàn ông xa lạ Mất đi lần đầu tiên trong trắng Trong vô thức Cô đau đớn với chuyện mình đã làm ra Không ai biết rõ hơn cô Ba mẹ dễ tính, hai anh yêu thương Nhưng trong gia đình cô vẫn có chút xa trưởng Ba mẹ cùng mẹ cô không cấm cô yêu đương Tuyệt nhiên không được lên giường với người xa lạ Ba cô mở biết Ông sẽ giết cô Mới tối qua, mẹ cùng anh trai còn đùa bưỡn với cô. Hôm nay cô đã là đàn bà. Mở máy lên, hàng loạt tin nhắn gửi đến. Linh, mày về khi nào đấy? Quân nó hỏi tao hôm qua, con Hà với Ngọc say quá, đưa mày lên nhầm phòng không? Tao cũng hai đứa gọi cho mày từ trưa không có được đâu. Mày có chuyện gì sao? Hôm qua mày ngủ trong phòng, chỉ có một mình đúng không? Phòng 23 đúng không? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tao ngay nhé. Tao không làm sao cả Khi đi tao không nhìn số phòng Tin nhắn gửi đi chưa được vài giây Đã có tin trả lời Mày không làm sao chứ Linh Không Nói thật đi Có chuyện gì xảy ra phải không Không có chuyện gì hết Tin nhắn một lúc không có hồi lại Linh ném điện thoại xuống giường khóc nức nở Cô không trách ba đứa bạn Chúng nó đưa cô nhầm phòng Cũng vì cả ba đều say Người say thì trách thế nào được Chỉ trách cô hôm qua Ra cổng mà không xem ngày, không biết tiết chế. Cái đau lòng ở đây là cô không yêu, không quen người đàn ông kia. Cô không biết người đó có khốn nạn hay không. Cô từng yêu quá vài người cũng chỉ dừng ở cái nắm tay, cái hôn chán, chưa từng đi quá giới hạn. Một lòng giữ gìn để tới gặp được người chồng yêu thương mình thật lòng. Người đắm tay cô vào lễ đường. Miệng cười nói anh yêu em, chỉ có người trong lòng cô tán thành mới xứng đáng để cô trao thân gửi phận. Khóc tới mệt thì ngủ thiếp đi Vài ngày sau cô nói với ba mẹ Là mình bị ốm không xuống nhà ăn cơm được Ba mẹ hay anh quan tâm Cô lại càng cảm giác tội lỗi của mình càng lớn Về nhà chưa giúp được gì cho ba mẹ lại để cho họ lo lắng Cô dùng cách này để trốn tránh mọi người Cầm điện thoại có rất nhiều cuộc gọi Tin nhắn của người lẫn số lạ Linh bấm vào số máy lạ xem lịch sử cuộc gọi Thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ Hơn 10 tin nhắn chưa đọc Cô ta mở nhấn vào phần tin nhắn xem, cái làm cô muốn trợn mắt há mồm, đầu tưởng đảo dựng vì những dòng tin nhắn quá bá đạo. Triệu Vũ Linh, 25 tuổi, tốt nghiệp cao học tại Úc, mới về Việt Nam 5 ngày, con gái của ông chủ chuỗi quán nhậu tại thành phố. Bản thân là Mai Hà Ngọc, một người là vợ của tổng giám đốc Hồng Quân, một người là chủ của cửa hàng soi một người làm trưởng phòng kinh doanh. Đêm ngày 24 tháng 2 có tụ tập bạn bè đến quán 3X đường Nguyễn Huệ chơi. Say rượu, có thuê hai phòng 23 và 24 ngủ lại. Phòng mình không ngủ là đi nhầm phòng. Tiện thể cướp đi lần đầu của Nguyễn Nhật Minh, 32 tuổi, đẹp trai, giàu có, sạch sẽ. Cô Linh ăn xong, không nhận trách nhiệm, xách váy chạy. Hiện tại, anh Nguyễn Nhật Minh đang báo muốn cô triệu Vũ Linh, 21 giờ ngày 28 tháng 2, đến quán 3X ở Nguyễn Huệ. Cùng trao đổi bồi thường lần đầu, khai chai. Cô Linh trước khi chuẩn bị tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho anh Minh, bồi thường thời gian, anh Minh gọi cho cô tổng 35 cuộc gọi, 13 tin nhắn, tính rẻ hết một ngày thời gian. Theo tính chất công việc, cô Linh tổng hiện tại nợ anh Minh 100 triệu. Nếu có thắc mắc, ngày mai thỏa thuận. Nguyễn Nhật Minh gửi cô triệu Vũ Linh. Linh đọc xong hết tin nhắn, thì cô kêu lên, cô vừa đọc được cái gì thế? Điều tra nhân khẩu, khai chai Cô khi nào cô nợ 100 triệu sao Linh đầu óc choáng váng Cô nhận ra ngay là ai Ai nhắn tin cho cô tống tiền Đánh chết cô cũng không dám tin vào tên Nhân cha kêu ngủ Cướp đi cái ngàn vàng của cô Rồi bây giờ lại còn tốn tiền uy hiếp cô Linh mới biết cô mặt giày Chưa phải là loại giày nhất Còn như hôm nay cô gặp người không biết xấu hổ Trời chẽn khiến người phát sợ Như cái tên cha nam này Cái gì mà 32 tuổi còn mới khai chai Cô có độn thổ cũng không tin cái lời nói này Linh hoàn toàn tức đến đau cả đầu Cô nhìn đồng hồ mới 2 giờ chiều Tính đến thời gian hẹn trên mặt giày kia còn vài tiếng đồng hồ Linh xuống nhà kiếm gì nấu ăn cho xong Cô lên giường ngủ một giấc Để tối còn chiến đấu đòi công bằng Cô khổ sở mất mấy ngày Bây giờ tiêu tan hết về tên cha nam tên Minh này Không thể phủ nhận Trong vài người cô quen trước đó Cùng với tên mặt giày này Thì mấy người họ không tính thế nào là nhân cha Muốn nhân cha phải thế này nè Vừa ăn cướp vừa la làng 20 giờ 30 Linh mặc quần xin áo phông rộng Đi giải thể thao xuống nhà Cô vừa tới cầu thang Lại trông thấy ông anh ba Đang ngồi xem phim cắn hạn xưa Là đầu muốn đau nữa Cố tình làm lơ không để ý tới ông anh trai mình Mình không nhìn Mà có người cứ nhìn Tay cầm hạt dưa đưa mắt hỏi Linh, đang đi đâu đấy? Em đi gặp bạn Đi với mấy đứa kia Vâng Linh trả lời cho có Anh ba của Linh bỏ hạt dưa xuống Mặt nghiêm túc nói Đi thì đi, tối 11 giờ về cho anh Linh bị cái bản mặt nghiêm túc không còn gì Làm giật thoát tim hoảng sở Anh ăn cơm chưa xong Đã uống thuốc chưa thế Gì cơ Em cứ tưởng là anh phát sốt Nó Nói nói đi thuốc thuốc đi Anh đang nghiêm túc nha mày. Anh mới mà biết nghiêm túc quá, em đến sở Anh cái bình thường em không bị đau tim. Em gái, em đang túm đầu anh có vấn đề đấy à? Linh nhún vai. Đâu có, em chỉ nói thế là anh tự nhận mình bị bệnh đấy chứ. Anh bị bệnh hơi nặng, con bé này độc mồm thế nhỉ? Anh có thể nói tiếng mẹ đẻ được không? Anh triệu thanh gật đầu ngồi thẳng người biểu môi nói. Anh đang nghiêm túc để em gái. Linh Hảo phóng ngồi xuống ghế lấy hạt xưa cắn đồng tình trả lời. Vâng, em biết. Hôm trước em đi qua đêm, mẹ lo sốt ruột luôn đấy. Vâng. Chơi cái gì thì chơi nhưng không được xa ngã. Anh không muốn mẹ khóc đâu. Em sẽ không để cho mẹ lo. Ngày mai đi chỗ ba làm đi. Em muốn đi xin việc. Nhà có sẵn việc mà. Đi xin làm gì? Đi quản lý hai ba chi nhánh phụ anh hai kia kìa. Linh khó hiểu nhìn chầm chầm anh ba thắc mắc Sao không nghỉ làm đi mà đi phụ chứ Anh hết tháng này cũng xin nghỉ về giúp ba Mày không thấy ba với anh hai tối mặt tối mũi Không có thời gian cùng cả nhà ăn cơm đấy à Vâng vậy mai em đi Anh triệu thanh cười bất cần Lật mặt trêu Linh Nhớ đi sớm về sớm nha em gái Không lại có thằng nào nó lừa đem cái quý giá cướp đi Thì khóc 10 năm đấy em Linh sửng sốt Tí thì cô buột miệng hỏi ông anh Sao mà biết cô bị người ta cướp mất chinh trắng Lại còn đang ăn vạ 100 triệu kia kìa May là cô kịp nghẹn lại Không thể giờ Cái nhà kiểu gì cũng um sùm lên cho mà coi Linh là trả cười Anh yên tâm đi Không có thằng nào làm được gì em gái của anh đâu Triệu Thanh khinh bị em gái Thôi đi bà cô Tự tin thái quá Rồi gặp nhân cha cho coi Ồ độc miệng thế Anh ba em bảo cái này Bảo gì Linh thần bí cười đứng dậy chuẩn bị tinh thần Xong rồi nói Em cảm thấy anh ba Một là đi lên lấy thuốc uống tạm vào Mà em cảm thấy anh ba hơi bị dở hơi ấy. Thứ hai Là nếu không muốn uống thuốc ấy, Thì anh ba lên phòng của em hay ba mẹ Mở tủ tìm cái váy mặc vào Cực kỳ hợp với anh ba đấy Nói xong Linh lấy một hơi chạy thẳng ra cổng Không ngoái đầu lại Cô chỉ sợ chạy chậm một bước Kiểu gì cũng bị ông anh trời đánh túm cổ lại Dân dạy một hồi cho xem Linh chạy ra tới cổng, còn nghe tiếng gào của anh trai mình, vuốt ngực thở phì phì lầm bẩm Anh hôm nay mới biết, tức mà lực bất tỏng tâm sao? Bộn cô nương xả chút bực trước, trách thì trách anh đoán trúng khẩu tim đen của em làm chi? Đi một đoạn, cô lấy máy gọi taxi đến điểm hẹn. Tới nơi, Linh tìm kiếm chỗ nhật Minh đặt trước. Là trùng hợp hay gì, Linh không biết. Đến bàn cô thấy Mai cùng chồng nó ngồi cùng bàn với Minh. Bên cạnh Minh còn người khác. Linh đoán là bạn cùng. Linh hẹn ai à? Mày không biết cuộc hẹn giữa Minh và Linh, nó hồn nhiên hỏi. Linh cười nhạt liếc Minh rồi nói. Tao hẹn một tên nhân tra thôi. Nhân tra? Thằng nào mà nói tao? Tao gọi hai đứa con Hà đến cùng tiến sĩ. Mày hét lên, Linh bình thản từ chối. Tao giải quyết được. Có gì khó khăn cứ alo tao. Ừ. Nói xong, Linh nhìn Minh không chớp mắt. Quân Huy Hai người biết trong đó có uẩn khúc gì Chỉ biết im lặng Minh tự nhiên lắc lắc ly rượu nhìn lại Linh Nhìn một bàn có vợ chồng con Mai không nói Bên cạnh Minh có một tên ôm một cô gái Còn Minh ngồi một mình một phía uống rượu Linh khinh thường chửi trong lòng Khiếp đã cha lại còn tỏ vẻ thanh cao Minh nhìn mặt cô nhách mép cười cười Linh hận là ngứa rằng Cô chỉ muốn tông cho ta một cái dép Vô bản mặt vinh váo kêu thôi Linh quay người đi đến bàn cách vài cái bàn ngồi xuống thở phì phò Huy bên này tò mò nhìn Minh muốn nói Sao lại hỏi cái Mai Mai đó là bạn của em sao Vâng mà có gì không anh Huy Không anh muốn hỏi tí thôi trong em ấy dáng ngon phết Nó không phải là gái chơi qua đường đâu Nhìn cách ăn mặc là biết Linh bên này thản nhiên gọi diệu Cô ngồi nhấp nháp diệu Tiện thể biểu mô nhìn về phía Minh oán trách Ui giời tưởng thế nào cứ đổ nhát gái Minh còn ngồi nghe Huy Mai nói chuyện. Cậu ta bỗng nhiên hắt xì. Huy ngồi gần không bỏ qua cơ hội treo gẹo. Lại có em nào nhắc rồi kìa. Minh nhà ta hôm nay đẹp trai thế này. Tí nữa lại đi nhầm phòng ngủ với em nào đó thôi. Cậu ngứa miệng đấy à? Không nhá. Tao nói sự thật nha bạn thân ơi. Không biết ai ngủ với con gái nhà người ta xong bị người ta chạy mất đấy nhỉ. Cậu thật muốn làm không công hẳn nửa năm mới tỉnh ngộ sao? Vừa phải nha Minh. Tôi nói cho bạn nghe nha Bạn đừng có mà lấy tiền lương áp người khác Minh Duyến mày hỏi kích Tôi thích thế đấy Huy cầm ly rượu chỉ chỉ hướng của Minh Cậu đúng là không nói lý Nên ế là phải Minh không trả lời Huy Cậu ta đứng dậy đi về phía bàn của Linh Trong sự ngỡ ngàng của mấy người Tên này Anh Minh quen Linh sao Đâu chỉ quen Ngủ luôn rồi chứ Minh ngồi đối diện Linh Tự do cho mình một ly rượu Nhấp ngụm rượu hài hước nói Cô lính có đem theo tiền không? Linh sẵn rượu Cô trợn mắt chỉ thẳng mặt cậu ta mà mắng Anh vừa nói cái gì cơ? Nói lại tôi nghe Mình không biết sợ nói Tôi vừa hỏi cô có đem theo tiền đền bù thiệt hại cho tôi không? Linh cảm giác bực mình Muốn học máu tam thăng Cô đỏ mừng nhến răng nhến lợi nói Anh không biết xấu hổ Mà dám xuất khẩu nói chính mình là lần đầu tiên chứ Trai 32 tuổi như anh, tôi không biết là anh đã đổi qua biết bao cô rồi. Anh thiếu ngồi nói ba hoa không tôi kiện anh bây giờ đấy. Kiện tôi? Ừ, tội gì? Tội vu khống chứ còn tội gì nữa. Có thế thôi cũng hỏi ra được. Thú vị, cô Linh ra mặt rời thật đấy. Linh cười như không cười nói. Cũng thế, mà nên thế. Hai người lâm và im lặng. Linh không nói, cô ngắm Nhật Minh một lúc, tấm tắc nhỏ giọng. Mặt tiền đẹp quá mà là cha Thật là đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình xong Linh nói nhỏ là thế Nhật Minh vẫn nghe ra Cậu ta ngâm ngâm nói Nhìn thì sống con gái nhà lành Thế mà đi cưỡng hiếp đời con trai nhà người ta Xong cuốn gói chảy Linh ghé mắt trường Nhật Minh Đàn ông mà cứ như mặc váy ấy. Em bảo tôi là cái gì Giọng Minh lạnh xuống Linh nuốt nước miếng cười mỉa Tôi vừa nói phong long đấy Thật không Anh điếc à mà không nghe rõ Tôi không điếc, cô lảng tránh Linh vẻ mặt không sao cả nói Anh không điếc thì tôi chúc mừng anh Anh không cần đi bệnh viện khám nhĩ Nói xong Linh thẳng lời tiến vào việc chính Cô nói Anh tên Nguyễn Nhật Minh ừ. Tên hay mà lòng nhân cha quá Gì cơ Tôi không chấp người điếc Cô đúng là ngang bướng Linh cười quyến rũ nháy mắt với Nhật Minh Anh Minh nói tôi nợ anh Minh 100 triệu, vậy cũng đến lượt tôi nói điều kiện nhỉ? Nhận Minh cười nhạt, <cười> tùy tiện. Linh muốn tát cho người đàn ông này, cho anh ta tỉnh lại. Người quá mơ hồ cũng có lúc phê đá. Hít một hơi sâu, Linh mặt tươi cười nhấn mạnh từng câu nói. Anh đánh giá quá cao bản thân của mình. Anh nếu nói lần đầu tiên của anh, tôi bóc tem anh, thì tôi thật là muốn cười... Cũng chúc mừng đi vào ô cửa may mắn bốc trúng một ông chú ế giả. Tôi bị anh lấy đi thứ quan trọng còn chưa la làng. Thế mà anh đã hô rõ to là bồi thường tinh thần thiệt hại cho anh. Tôi nói luôn nhé, nếu anh đúng là lần đầu ấy, khai đời trai trẻ thì cả hai chúng ta Huề nhau. Tôi không bắt anh bồi thường thì thôi. Thế mà anh đã mặt giải đòi nợ là sao? Nhận Minh biết cô là lần đầu tiên khi sáng hôm đó nhìn đến vệt máu trên tấm ga đệm. Cậu ta cố tình... Trêu Vũ Linh Một phần vì cậu tức Vũ Linh Sáng sớm tỉnh dậy Đã chạy mất tâm Làm cho cậu ta có cảm giác Địa người chơi xong bỏ rơi Cả người lạnh xuống Đối với người ở sạch với Nhật Minh Thì chuyện ngủ với gái lạ lại chưa có Cô là ngoại lệ cũng là lần đầu tiên Cô Linh đúng là rộng lượng Anh không cần phải nói kích Tôi nói thật lòng mà Tôi không phải là rộng lượng Mà chỉ xem đêm đó bị con ngáo ở nhà nó cắn một ngụm thôi Cái gì? Cô nói tôi ngủ giống con... Tất nhiên Không lẽ anh nghĩ tôi yêu anh say đắm? Cô thật là tốt đấy Cô là người đầu tiên dám nói tôi như vậy Vũ Linh không chịu thua Nhật Minh rồi trả lời Anh cũng là người đầu tiên dám tống tiền tôi với cách chơi trẻ như vậy đấy Anh là cái tên đàn ông đều hàng giỏ nhất mà tôi từng gặp Nhật Minh cười gần Mặt lạnh xuống Chợ Vũ Linh Cô thành công khiến tôi ghi nhớ cô rồi đấy Nguyễn Nhật Minh Anh cũng thành công làm cho tôi Cho anh vào sổ đen vĩnh viễn Sổ đen sao? Để tôi xem cô cho được bao lâu Yên tâm anh không thoát được đâu Cô đã nói tôi là đàn ông đều Thì chúng ta đi khách sạn ôn chuyện cũ Cho nhớ mãi không quên thôi Linh đứng phát dậy Chỉ mặt Nhật Minh mà quát Anh là cái đồ đều Đồ vô sỉ Chúng ta tốt nhất là không cần gặp lại Vĩnh viễn không cần gặp lại Nói xong Linh chạy một mạch đi Cô thật sự sợ Nhật Minh sẽ kéo cô đi khách sạn ôn chuyện cũ Nhìn bóng dáng của Linh đi khuất trong đám người Nhật Minh hiếp mắt cười Đôi lông mảy rậm, chiếc mũi cao Đôi mắt phượng hai mí Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, nam tính Sự ngông cuồng khó tả khuôn miệng nhẻm cười động lòng hiếm có của cậu ta Khiến bao cô gái si mê ngắm nhìn Nhật Minh tỏ vẻ không quan tâm Với cậu ta hiện tại trong mắt chỉ có một bóng dáng bướng bỉnh cố cãi với cậu khi nãy Ban đầu cậu chỉ nghĩ tìm được cô nói chuyện sòng phẳng Nếu cô muốn cậu sẽ chịu trách nhiệm Nhưng hiện tại Cậu sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay của mình Đêm hôm đó Hai người không dùng hồ bảo hộ Hôm nay nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ Như chưa biết đến uống thuốc Cậu sẽ ngồi chờ hai tháng Nếu mà không có động tĩnh gì Thì cậu sẽ theo kế hoạch tiếp hành động Cậu không tin là cô không thể chạy thoát được cậu đâu Vũ Linh bắt taxi về tới nhà Chạy một mạch lên phòng Đóng sầm cửa lại Ngồi thở hổn hển vút lồng ngực Ngồi một lúc bình tĩnh lại Linh vứt điện thoại lên giường Cả người ngã xuống nằm ngủ thiếp đi Sáng ngày hôm sau Mới 7 giờ sáng Điện thoại đã đổ chuông tin nhắn đến Linh cố mở mắt với lấy cái điện thoại Xem xuất cuộc là ai Một sáng sớm đã nhiễu giấc ngủ ngàn vàng của cô Ngủ dậy chưa Linh xấu tính Gì đây Linh liều mạng rụi mắt Cô thiếu banh hai con mắt ra nhìn rõ cái số điện thoại chủ nhân nó là ai Nhìn thấy đuôi số quen quen Linh hồi ước lại xem số này là của ai Thì trong đầu hiện hữu một bóng người ngồi cửa mỉa mai Nhìn cô trên ghế sofa đêm qua Ngồi bật dậy cô hét lên Tên điên này Đã bảo là không hẹn ngày gặp rồi Thế mà sáng sớm Đã quấy dày bà đây Âm binh không tan mà Nhớ bây giờ đã đến tháng cô hồn đâu nhỉ Chưa kịp cho số điện thoại và danh sách đen Tin nhắn lại đến Linh xấu tính ăn gì Minh đẹp trai mua Linh ngỡ ngàng 10 giây không biết nên nói gì Tin nhắn lại tới lần 3 10 phút nữa số nhận hàng nhé Linh Linh lúc này tỉnh ngủ hẳn Cô không màng chính mình đang tức Tên Minh đậu hũ này Cô tay bấm tin nhắn trả lời Nè anh Có phải là anh tự tin thái quá không Mà sao biết nhà tôi Anh điều tra dân cư đấy à Tôi không ăn uống gì Anh thôi ngay đi nhé Người như con cá mắm ấy còn không ăn Ăn nhiều vào ôm mới thích chứ Đồ khủng Tôi với anh thân quen lắm hay sao mà ôm Không thân lắm Chỉ là lan giường cùng nhau thôi Như vậy có gọi là thân không nhỉ Linh nắm chặt cái điện thoại Cô Nguyễn Lợi bấm từng từ trong cơn giận Vô liêm sỉ Nguyễn Nhật Binh Nếu có vấn đề về rượu óc ấy, thì lên viện kiểm tra đi Còn nếu bệnh điên tái phát Đi ra Hà Nội có bệnh viện châu quỷ đó Và trong ấy xin thuốc Hoặc là ở luôn có người theo dõi 24 trên 24 Sẽ bị lê bệnh cho người khác đâu Em yên tâm Nếu tôi bị bệnh ấy Sẽ lấy cho em trước đấy Dù sao hai chúng ta cũng chung giường trung chiếu Rồi lo gì Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu Linh nhìn trần nhà thở dài than Mình đây là dính vào cái dạng người gì đây trời Tự luyến sắc đẹp chưa có nói Mẹ còn có bệnh tâm thần chưa biết cấp độ nữa Dứt khoát không trả lời tin nhắn nữa Cô đi vào rửa mặt thay đồ Xong xuống nhà ăn sáng Mẹ cô đi từ ngoài vào Tay cầm hộp đồ ăn ship giao Thế Linh nói Linh, con dạy đúng lúc lắm Bạn con vừa gọi ra đồ ăn cho con nè Linh mặt như người thiếu nở 10 tỷ Ngồi xuống bàn miễn cưỡng trả lời mẹ mình Mẹ nhận làm cái gì Đây không phải là bạn con Mẹ Linh ngạc nhiên truy cứu lên Không phải bạn Sao biết tên con trùng cùng với số nhà của mình Nãy xếp bấm chuông Cửa mở Mẹ đi ra Cậu ta có nói là gọi cho con không nghe máy Người ta giao nhầm đấy mẹ Mẹ không tin Nếu mà giao nhầm sẽ không có số điện thoại của con Tên con và số nhà mình đâu Con lừa ai chứ không lừa được mẹ đâu con gái Linh ủ rột im lặng luôn Mẹ cô còn không vừa lòng lại nói thêm Bạn con tốt thế này, con phải gọi điện cảm ơn, biết chưa? Sáng sớm mà đặt đồ ăn sáng cho cả anh luôn thế này đây. Linh ngó đổ mẹ để, lên bàn, còn kè một ly cappuccino cho cô. Linh không vui nói thầm trong lòng. Mẹ cứ đấy mà cảm ơn tên Minh đậu phụ kia đi. Mẹ mà biết cái tên đậu phụ nhồi thịt ấy, thịt con mẹ không còn gì, thì còn cảm ơn nữa hay không? Bữa cơm sáng của cả nhà được ăn miễn phí từ người nào đó trông vui vẻ. Chỉ có một người nuốt mãi không trôi Nhất là ly cappuccino càng thê thảm Ăn sáng xong Linh lên phòng bấm máy tính chơi Xem phim tới 2 giờ chiều Cô theo anh trai tiếp nhận một số công việc Của chi nhánh bên quận 3 Mọi chuyện xuân sẻ Một tuần liên tiếp nhận minh đều đoạn gọi ship Giao đồ ăn sáng cho cả nhà của Linh Một hai ngày không có ai thắc mắc Đê nguyên cả một tuần liền Hôm nay mẹ cô vừa nhận đồ vào Anh ba của Linh lên tiếng Linh. Mày xem thế nào chứ, nào cũng đồ ăn sáng có sẵn cho cả nhà thế này, anh mày ăn phát ngại luôn rồi em. Có ăn thì cứ ăn thôi, anh ba cần gì lo lắng. Mấy người thơ quá đấy em gái ơi, làm gì có bữa ăn nào miễn phí đâu, trừ khi có nguyên nhân nha cô em. Linh rón lên, cô tận lực hạ thấp đầu ăn phần ăn của mình. Cô rất sợ ông anh tò mò này nhìn ra chỗ nào bất thường thì chết giở. Một bên ăn Một bên đảo tổ tông minh hậu thủ thối lên Chửi đồng rồi Cô đã nói không ăn đừng gửi Thế mà cứ chai lì mặt Cứ tới giỏi ship mới khổ chứ Anh nói mày không tiếp luôn hả em gái Tiếp gì nữa anh ba Linh buồn bực nóng nảy nói Triệu thanh rủi sao cũng là đàn ông Cậu ta hiếp nửa con mắt suy đoán Để anh đoán xem nào Xem là cái thằng nào đang theo đuổi em gái ngàn vàng của anh đây Bệ Bồn nôn thật chứ Nghe giọng điệu nửa nam nửa nữ của ông anh trai Mà Linh muốn phun ra ngay lập tức Linh Mặt bị làm sao thế Mà cứ như táo bón xanh mét thế kia Anh ba mới bị vô duyên Không biết ai vô duyên đâu nha Vâng anh ba không ăn ấy, thì đi làm đi Cái thái độ gì đấy Anh đang suy đoán thôi mà Sao mày đã mặt như cái mâm thế Có đâu anh ba nhìn nhầm thôi Triệu Thanh há miệng thở sốc Nhìn em gái út Triệu Tuấn không nhìn nổi việc hai người cãi nhau Chấp việc còn con này Nên sen và lời vào Linh Thanh nói không có sai đâu Em về về nước, bạn bè không nhiều Làm sao có ai rảnh sỗi tới mức Canh giờ đặt đồ, ăn sáng thế này Linh bị anh hai nói chỉ biết cúi đầu vâng giả Ba mẹ cô không nói vào Bởi vì sợ con gái tổn thương Ai không nhìn ra việc này đều có uẩn khúc Cả nhà nói Linh còn ít tuổi Anh hai cô đã bước vào tuổi 30 Đã là người đàn ông thực thủ Chưa kể tới việc đi theo ba cô lăn lộn ngoài xã hội Từ khi mới 19-20 tuổi đến nay Anh ba không làm cho nhà Thì ở chỗ công ty cũng có chỗ đứng nhất định Linh Ngập ngừng mãi mới nói Thật sự đây là bạn con gửi mà Nếu là bạn ấy Thì con bảo ngày mai không cần phải gửi như thế Tốn kém lắm Vâng ạ Thôi anh đi cho anh con đi làm kẻo trễ Dạ Bữa cơm cuối cùng không vì nó mà tan giã trong không vui Trước khi đi làm Triệu Thanh đến cửa phòng của Linh gõ Sao về anh ba? Triệu Thanh đi vào phòng Ngồi xuống giường nhìn em gái Mặt còn buồn Thở dài khuyên bảo Khi nãy có ba mẹ anh hai Anh không nói với em Anh trêu cho vui thôi Nhưng mà em đừng nghĩ là chị đặt đồ ăn sáng như thế này nó đơn giản nhé Ba cùng với anh hai tính mắt biết hết đấy Anh thường trêu cho vui Anh không muốn mình chỉ có một mình đợi em gái Lại chọn sai người Hủy cả đời hạnh phúc đấy Em biết Em xin lỗi anh khi nãy có lời nóng nảy với anh Không có gì Anh muốn nói cho mẹ biết Đàn ông nếu thật sự trưởng thành ấy Nó sẽ không chỉ nhìn nhận cái ngàn vàng đấy đâu Chỉ có những thằng nó bụn xỉn Gia trưởng mới coi trọng cái đó như cái ngàn vàng Người con gái cần có nhân phẩm đạo đức Dù là đĩ Nó cũng chỉ lấy về làm vợ Còn cái trong trắng mà ngu si Nói Nó chỉ chơi thôi em Linh thấy sai sai chỗ nào ấy Cô nhăn mày chữ X khó hiểu Triệu Thanh nhìn em gái còn ngây thơ Cậu tôi giải thích thêm Anh là đàn ông Đã 27 tuổi rồi Có công việc trải qua tình trường Anh hai cũng vậy Em nghĩ anh hai sao đến bây giờ chưa dám cưới không Linh lắc đầu Triệu Thanh không chê cười em gái Còn non trẻ mà nói Anh hai chơi rồi lại không cưới Anh ấy là con trưởng Nhà chúng ta không phải là quá giàu có Nhưng mà cũng khá giả Là một ông chủ mà chưa có vợ Em nghĩ có bao nhiêu cô gái tham vọng không muốn chứ Nhưng mà anh hai chỉ muốn lấy một người vợ Đảm đương được người dâu cả Hiểu mà giúp đỡ Là bộ phương vững chắc cho anh ấy Còn ra lại khác một chút Anh á, thì lại khác Anh chỉ cần người vợ thấu hiểu anh thôi Còn cái kia với anh không quan trọng Anh nghĩ như vậy sao Ừ anh đơn giản như vậy thôi Không lẽ em nghĩ anh 27 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai sao? Thì vậy còn gì? Bậy nè, anh có quen mà không hợp ý thôi. Đàn ông có nhiều loại mà đàn bà cũng vậy, không cần tin tưởng quá. Em biết rồi. Biết thì nghĩ cho thấu, anh không cổ suý mà đi làm bậy. Nhưng phải tỉnh, không cần dễ dãi quá, cũng không cần cổ hủ quá. Không sáng mắt mà bớ được thẳng không đâu vào đâu thì khổ cả đời đấy. Linh mở ra một tân cửa sổ Cô nghe anh mình nói mới hiểu ra Cô bao lâu nay quên một người cố chấp quá Mới nhận ra được những lời miệt thị sau lưng Nói nhỏ không phải Cô đã 25 tuổi có định kiến của mình Nếu còn tuổi trên trường Ba mẹ anh hai anh ba Chắc chắn là sẽ cấm cản cô Nghĩ thông suốt Cô ngẩn đầu hỏi người anh trai đang nghi nhà mình Về vấn đề cô còn Nghi hoặc trong lòng Anh ba vì sao lại nói về vấn đề này Triệu Thanh đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi Cười ha hạ nói Mày nghĩ là anh không biết sao Mày có cái gì thì cứ nói ra Đừng bia quan quá Đêm hôm đi chơi với mấy đứa kia cả đêm mày không về Mẹ lo lắng bắt anh mày cho đến 3 giờ sáng mới đi ngủ đấy Qua đêm đấy mặt mày cứ như cá chết trôi ấy. Anh mày mù cũng nhìn ra Chứ nói gì mẹ Linh xấu hổ cúi đầu lý nhí nói Anh ba không ghét em Vì em hư hỏng sao Hư hỏng cái gì Mày ngoan hơn khối đứa ấy Nếu mày mà còn ngồi trên ghế nhà trường mà lằng nhằng Xem anh mày có đánh mày quẻ chân chứ tưởng Linh cười Trở thành vỗ vai cô an ủi Có cái gì thì xỏng phẳng với nhau Nếu mà đặt riêng cho mày ăn ấy Mày uống anh không nói gì Nhưng mà đặt cho cả nhà thế này nó rất kỳ cục Đừng như bà thím Không thích thì từ chối đẹp cả đôi bên Còn thế được thì tìm hiểu xem thế nào Nói chung là muốn nhìn một thằng con trai Thì đừng nhìn cái mặt tiền Nhìn cách hành xử của nó ấy Thằng tồi lâu ngày nó cũng lòi ra Không cần phải vội vàng Vâng Thế xem phim đi Anh đi làm Anh ba của Linh đi khỏi Linh ngồi xuống bàn Cô chẩm ngâm Nghi tới lời anh cô nói Hóa ra chuyện ấy Anh cô biết mà không vạch trần Còn lên giải thích cho cô Đến bây giờ cô mới biết Anh cô vẻ bề ngoài nhìn như vậy Như một thằng bất cần đời Nhưng mà nội tâm lại tinh tế đến vậy Nghĩ thoáng ra cô tặng lưỡi Ngư đến câu tục ngữ các cụ xưa hay ví von Lấy đĩ về làm vợ Chứ không phải lấy vợ về làm đĩ Một ngày cô không còn canh cánh trong lòng Vì mất cái đó Mà sợ sau này chồng không yêu thương cô Nếu gặp được người yêu thương thật lòng Như anh cô nói Sẽ không quan trọng Một ngày mới với tâm thái mới Thời gian trôi nhanh Công việc của Linh cũng vào quỹ đạo Nhật Minh vẫn còn gửi đồ uống hàng ngày cho cô Linh thấy nói mãi không được Thì cô cũng kệ luôn Hai người không thể xem như cặp đôi Mà nó giống như oan xa Hôm nay nằm trên giường nghỉ ngơi Sau hai tháng làm việc liên tục Cô cảm thấy người mệt mỏi chỉ muốn ngủ Tính tỉnh Linh không sâu xa Cô không để ý đến những việc này Đi làm về rồi ngủ Linh không thích nhìn người khác bằng ánh mắt để sống Hai tháng là hai tháng Linh hét lên ngồi bật dậy Cô nhớ lúc này Từ đêm định bệnh ấy đến nay đã hai tháng Cô nhớ là mình bị lo âu nên quên không uống thuốc tránh thai. Cuối cùng đến nay cũng đã không thấy bà gì đến. Một tháng cô vẫn ung dung được. Để đã hơn 2 tháng cô không thể ngồi yên. Lấy cái áo khoác đeo khẩu trang đội mũ xuống nhà. Đi tới điểm thuốc gần nhà nhất. Mua que thử thai. Lần đầu tiên cô làm chuyện ấy biệt kiến như một ni niên xa. Thấp thỏm đứng ở quầy thuốc ấp úng. Chị... chị cho em hỏi với. gì thế em? Em... Có chuyện gì khó nói sao Em muốn mua que thử Ôi giời tưởng cái gì Que thử thai chứ gì Bà chị bán thuốc sâu kiến Hỏa Linh Em muốn lấy loại xịn hay loại bình thường Linh đẩy dấu chấm hỏi trong đầu Cô ngơ ngác hỏi lại Loại xịn là thế nào ạ Và loại rẻ thì thế nào ạ Xịn thịt nó phần trăm hư ít Mà rẻ với xịn Nó khác cái bao bì với chất lượng Tốt hơn tí thôi Dạ vâng ạ Và chị lấy cho em que xịn Ừ đợi chị tí nhá Em cứ yên tâm không cần phải ngại Chị nhìn em không phải là mấy em cấp 3 đâu Cách nói của em chắc là cũng 25-26 tuổi rồi mà nhát quá Linh lấy hàng trả tiền xong quay người đi Cô bán hàng còn tốt bụng nhắc nhở Sao có nhu cầu cứ ghé tiệm chị nhá Linh tí thì bước hụt Cô vâng vâng giả dạ chạy một mạch về nhà Về tới nhà Linh lên phòng khóa trái cửa Vọt vào trong toilet thử luôn Hồi hộp chờ đợi, tim của Linh nhảy bang bang, cô nắm chặt hai tay cầu nguyện, trong đầu một câu nhắc đi nhắc lại. Không được hai vạch, một vạch đi, một vạch đi, không thể có thai với cái tên đậu hũ được. Mở to mắt sau 5 phút, chỉ thế này, sao lại là hai vạch chứ? Linh cầm tờ vỏ hộp nhìn kỹ, xem trái nhìn phải, thì hai vạch là có. Cô nhớ tới chị bán hàng từng nói có khi que hư, cô không tin lại thử cái khác. Kết quả vẫn hai vạch Mặt của Linh trắng toát Tay đổ mồ hôi Tự trấn an chính mình tự nói Linh, bình tĩnh Linh ơi Nhất định là que hỏng rồi Mai thử lại cái khác Mày yên tâm, mà nhất định là không có thai với tên đậu hũ thối kia được Mới một lần làm sao có được chứ Nắm chặt que thử trong tay Hai chân run rẩy Mở cửa nhà tắm Của anh ba Anh ba gọi Linh, mày làm sao thế em đã đi đâu mà trời tối cứ biết kỹ như điên điên ra là thế nào. tim, hai tay của cô bấu vạt váy chặt, giọng nói của anh Ba Linh như tử thần gọi tới sự tội. Mặt mặt, Linh ngó xuống chân của mình mới biết là bị anh Ba gọi, cô sợ quá, đái xón cả ra quần, mặt đỏ tía, cô chạy nhanh vào nhà lấy đồ tắm. Xong xuôi cô mở cửa thấy Triệu Thanh đang đứng bán dáng trước cửa phòng cô. Anh Ba đứng bán dáng trai mua thế? Triệu Thanh nhìn quay người Linh hỏi Mày làm cái gì mà lâu thế Anh đợi cả 10 phút rồi đấy Em tắm Tắm nữa sao Mày mới tắm lúc ăn cơm chiều rồi còn gì Hay là mày khi chiều cố tình để anh đứng đây đợi mày Linh mắt tím lại Cô trận mắt phỏng má cãi Em nóng mà em tắm nữa Anh nghi mày lắm Mày giấu anh chuyện gì à Không có Xứt khoát trả lời Linh thật vô tội khi nói dối mặt không đỏ tim không nhảy, cô sợ anh ba nhìn ra cái gì thì chết sợ. Triệu Thanh nhìn không ra manh mối liền đổi giọng. "Đi xuống, cùng anh đi công viên chơi. Anh ba đi mình đi, không thì tìm bạn gái đi cùng đi, em muốn ngủ rồi." "Không đi chứ gì? Không đi." "Vậy ngủ đi, anh đi với mấy người ở công ty." Linh chằng mắt liếc Diệu Thanh cười. "Anh không đi công ty nữa à?" "Không." Dù không đi thì kiếm người đi chứ sau đó tập thể dục làm bóng đèn cho mấy cặp đôi tình nhân à em không biết mình là bóng đèn led sao anh mày mặt mỏng biết xấu hổ nha mày và anh cứ đi đi tiễn ông anh trời đánh Linh đóng cửa lên giường nằm đó bất an lo lắng Li ngủ rồi cô không biết anh trai của mình về phòng thay đổi diịp nước hoa ăn mặc khác hẳn với ngày thường xuống gara Lấy xe lái tới điểm hẹn cùng mấy người bạn trong giới Tiếng nhạc sập rình Triệu Thanh đến chỗ thấy có ba nam hai nữ ngồi bàn vip trong quán ba Chào hỏi nhau xong ngồi xuống bàn cùng nhau nâng ly Linh nếu mà ở chỗ này thì cô kiểu gì cũng kêu tên Chỉ vào cái mặt Triệu Thanh quát Anh ba Anh sao lại quen với cái tên Minh Đậu Hũ Thối kia chứ Triệu Thanh là một trường phòng của một ngân hàng Làm sao mà không quen người như Minh và Quân Chưa nói đến nhà cậu còn mở quán nhậu Gặp vài lần từ lạ thành quen thôi Mai nhìn triệu thanh cô ta không nói gì Làm bạn Vũ Linh Cả ba người Mai Hà Ngọc Đều biết đến người anh ba này của Linh Trước chưa nói Linh ngây thơ cổ hủ bao nhiêu Thì ông anh này bá đạo Chơi bởi có tiếng trong hội Tuy không gái gú lăng nhăng Đi quẩy cũng ít Nhưng mà tình trường phải nói là tay lão làng Không một cô gái nào ý đổi xấu Mà bò lên giường nổi với ông anh này Ăn chơi ở ngoài, về nhà vẫn là người con hiếu thảo, luôn dành thời gian nói chuyện phiếm với mẹ của mình. Mai nghe chồng nói, Triệu Thanh nghỉ làm ở ngân hàng về nhà cùng anh trai quản lý quán rồi. Lước nhìn Triệu Thanh, mà chỉ biết tặc lưỡi cười. Chuyện của Linh cùng Minh, cô ấy không rõ lắm. Chỉ nghe chồng nói vài câu. Bây giờ xem tình hình này, nếu mà Nhật Minh muốn cưa đổ cây cổ thụ ngàn năm không tiến hóa như Linh, ấy, thì sợ là phải qua cửa ông anh này, ngoài mặt hiền lành trong tâm bá đạo. Chiều em gái như trời này Trước mới được mà tự nhiên đồng nhiệt Cảm giác sắp có tới kịch hay để mà xem Dù sao cô ấy chắc chắn sẽ đứng về phía bạn thân của mình Bạn của chồng là bạn của chồng Bạn của mình mới là bạn Sáng sớm hôm sau Linh dậy thật sớm Cô quyết định thử lại một lần nữa Hôm qua thử đã hai que hai vạch Hôm nay thử một lần nữa cho chắc Vẫn là hai vạch Linh vào đầu bước tay Thử ba như một Nếu hỏng chỉ một thôi Sao mà tới ba cho được chứ Cô đẩn người ra Ngốc ngách ngồi trên giường nhìn khoe thử thai hai vạch đỏ sẫm Cô đến chết mất thôi Lần đầu mà dính luôn rồi Nửa tháng trôi qua Linh sống trong bất an lo lắng Dối dám không biết nên làm gì Ban đêm đi làm về cô không ngủ ngay Mà lên ngúc gỗ trai xem tâm lý bạn trẻ Khi biết lỡ có bầu độc Có khi cô ngồi vu vơ lấy cánh hoa trong phòng xé ra lẩm bẩm Bỏ Không bỏ Bỏ Không bỏ tuần hoàn lặp lại như một trò chơi Khi dừng lại ở Bỏ Lòng cô cảm giác hụt hẫng Khi dừng ở không bỏ Cô lại sợ hãi đối diện với việc Mình đã có thai với một người đàn ông lạ Duy chỉ có một lần lên giường Linh dần dần mất đi phương hướng của mình Tính từ đêm định mệnh ấy đến nay đã gần 3 tháng Cô sợ hãi càng nhiều Cô không còn ngồi xé hoa nữa Thay vào đó là cô tìm hiểu việc phá thai Sẽ ảnh hưởng gì hay không Đôi khi cô biết Là mình muốn bỏ đứa bé là tội nghiệp Lương tâm cô vẫn cắn rứt không nguôi Một ngày cô nghỉ ở nhà giúp mẹ nấu cơm Linh hỏi mẹ Mẹ Có chuyện gì đấy con gái Trong cuộc đời của mẹ hạnh phúc nhất là vào khi nào Sao để hỏi như vậy Thì mẹ cứ nói đi Mẹ Linh nhìn chằm chằm sau rồi nói: "Con hôm làm sao thế?" "Con không sao, con tò mò thôi mà." "Ừ thì đời này hạnh phúc nhất là có ba anh em con." "Thế ạ? Không thế thì còn gì nữa. Đối với người phụ nữ thì có con là điều hạnh phúc nhất." "Vâng, con hiểu rồi." Linh phụ mẹ đi rời sau, cô thất thần suy nghĩ lời mẹ cô nói. Mẹ Linh lắc đầu nhìn con gái khó hiểu. Đêm đến, Đồng hồ đã hơn 22 giờ Linh lấy điện thoại Nhìn số điện thoại Cô run run bấm Linh muốn nhắn cho Minh Muốn báo cho anh ta xem Anh ta nghĩ thế nào về việc này Dự hai bỏ Cô cũng muốn biết tâm lý người ta Bỏ thì cô chết Cũng phải kéo anh ta đưa đi Do anh ta làm cô có bầu trai nữa đây Minh đậu hũ Trả lời coi Anh tên là Nguyễn Nhật Minh Chứ không phải là Minh đậu hũ Minh nào chả là Minh Ờ Thế hôm nay Linh xấu gái có chuyện gì tự nhiên chủ động thế hơn 2 tháng rồi ở thì hơn 2 tháng rồi sao Linh dễ kinh rồi mình tính thế nào đây tính thế nào Linh không có bà gì thì liên quan gì tới mình chứ Linh dững sở đọc đi đọc lại tin nhắn của tên đàn ông làm cô mang thai kia anh ta nói gì chứ cô nói như vậy rồi mà tên ngu kia vẫn không hiểu ra làm cô có bầu thì còn liên quan tới anh ta đi hả Linh tức chết Hắn ăn xong chảy Thế này mà còn to giọng nói Linh khai trai hắn Xong rồi cuốn gói chảy Bây giờ suốt cuộc là ai cuốn gói chạy đây Cô xoái hết tin nhắn Chặn số điện thoại của tên bội bạc kia Tay bất xác xoa lên bụng rồi khóc Mẹ xin lỗi Mẹ bế tắc Không biết phải làm sao nữa Mẹ không biết con là trai hay gái Nhưng mẹ sợ hãi khi giữ lại con Bỏ thì mẹ không nỡ Con nói mẹ phải làm sao đây Mẹ gặp một tên đàn ông bội bạc Ăn xong phủi tay sạch sẽ mới biết đây là lỗi của mẹ Nếu mẹ không uống say, không xa đọa Thì mẹ sẽ không bị anh ta cướp đi lần đầu Vô tình lại có con Linh ôm thân nằm co do trên giường Khóc nức lên Cô vừa trách cô Lại vừa oán hận Nhật Minh vô tình Cô biết sau này Người ngoài nhìn vào họ sẽ cười Họ cười cô cũng phải chịu thôi Trách ai được Trước tiên trách bản thân mình trước Ba ngày sau Linh gọi điện cho con Ngọc Cô không gọi cho Mai bởi vì cô biết Chồng nó chơi cùng với Nhật Minh Linh à Mày quyết định như vậy sao Tội đứa bé quá Tao nghĩ kỹ rồi Việc này cũng do tao với con Hà đi nhầm phòng để mày gánh Không Là do tao Nếu mà tao không ngủ như chết thì đã không như thế Tao biết nói sao bây giờ nhỉ Tên đấy tao với con Hà không quen Nên tao không biết khuyên mày thế nào Trong khi không hiểu biết con người của họ Không sao Mày đi cùng với tao là tao mừng rồi. Cho tao tới đón. Con Ngọc chở Linh tới bệnh viện Hùng Vương trên đường Lý Thường Kiệt. Gửi xe, hai đứa ngu ngơ đi vào lấy số khám thai. Ngồi chờ tới số khám bệnh của mình. Linh cứ thấp thỏm ngồi không yên. Chờ mãi cuối cùng cũng tới tên của mình. Cô vào phòng y tá nhận lấy xám rồi cô hỏi. Em sẽ kinh bao lâu rồi? Linh mặt xám xịt nhỏ giọng nói. Dạ hơn hai tháng rồi ạ. Em có nhớ chính xác ngày kinh nguyệt không? Dạ có ạ Ngày 14 tháng 2 Em lên cân ký đi Ở đây không cần ngại đều lên trước mẹ là điều ba người phụ nữ mong muốn đó em Dạ Khám xong hết Tổng kết lại là cô có thai gần 2 tháng Đi ra cái ngọc hỏi Sao rồi? Thế là có gần 2 tháng rồi Anh ta đúng là mạnh Có một lần lính dính luôn Mẹ còn nói thế nữa Ta không biết là Phá bỏ có phải là việc mình quá ác hay không Mày hương thượng lại với anh ta xem thế nào Linh chán nản nói Anh ta bảo là tao trễ kinh Liên quan sẽ tới anh ta Rồi mình còn la liếm để người ta cười cho à Ngọc không chấp nhận được Nó gắt lên Mày còn sĩ diện gì nữa hả Linh Mày nghĩ nợ phá sau này không ảnh hưởng tới sức khỏe sao Tao nói phũ nhá Mày đừng có tự ái Chứ ví dụ mày bỏ lần này mà có di chứng sau này Không có cơ hội làm mẹ thì phải làm sao Linh ủi dột kéo Ngọc đi ra ngoài Cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc Ngọc Mày không hiểu đâu Tao đã nghĩ kỹ nửa tháng nay rồi Hôm trước tao lấy hết can đảm nhắn tin cho anh ta Chỉ mong là anh ta thấu hiểu cho tao một nửa thôi Ai ngờ được anh ta phũ phàng như vậy Tao đâu có muốn thế Tao sợ hãi Nếu mà đẻ con ra sao để nó lớn lên Bạn bè nó có cười nó không có cha không Tao đau lòng lắm Mày biết không Ngọc lòng trùng xuống Thân nhau mấy năm, tính hết nhau đều hiểu Linh gan to hay nhỏ Cô ấy biết hết Là lúc nãy chỉ muốn kích thích Linh thôi Cô ấy cũng lên giường với bạn trai rồi Rồi bị phản bội cũng đã trải qua Linh lúc này khổ sở nhất Nhưng cô ấy vẫn muốn Linh sinh đứa bé ra Rồi sao cũng là sinh mệnh Ba nó không cần Thì có mẹ yêu thương Bỏ đi, tội lỗi còn nhiều hệ lụy Cuối cùng Linh quyết sinh đứa bé ra Ngọc trở Linh về nhà Trước khi đi còn căn dặn cô là không được nghĩ cuộn Không hại cho thai nhi trong bụng Đêm đến ăn cơm xong Linh cầm tờ giấy siêu âm đứng trên ban công Nhìn bầu trời Cô mỉm cười nước mắt lại rơi Không yêu mà có thai Nó vậy đấy Phũ phàng tới tim nghẹn lại Đau như cắt Máy linh khóa lại từ khi gọi con Ngọc xong Nhận minh gọi điện số cô bị cô chặn Thay xin gọi lại thì thuê bao Cậu ta muốn liên lên vì không liên lạc được Hôm đấy cô nói cậu ta nghĩ không ra Chỉ tính là trêu đùa cô chút Ai ngờ cô tắt máy luôn Đến mấy ngày sau liên lạc không được Thì chỉ nghĩ là cô giận dỗi Đến hôm nay cậu ta mới phát giác ra Lời cô nói hôm đấy không phải là trêu đùa Thầy sim cũng không gọi được Trong lòng nóng như lửa đốt Mở xem tin nhắn Cô nói cô trễ kinh đã hơn 2 tháng Cậu hụt hỡng Bỗng một lúc dưng cười to bấm số gọi cho quân Alo Có chuyện gì thêm Minh Cậu hỏi vợ cậu xem Gọi Vũ Linh có được không cho tớ Ừ đợi tí Minh Mai nói không gọi được đâu Mà cậu vẫn chưa cưa đổ à Chưa Kém thế bạn già Cậu bớt khinh thường tớ đi Chật chật Ngủ với con nhà người ta rồi Mà chưa cưa đổ Cậu đúng xứng ế thâm niên đấy Cậu đi ngủ đi Tự ái nữa à Tớ nói chứ cậu đi sách xếp cho Huy đi không kịp Cái gì cũng công việc Công việc mãi đến già không có vợ Quân nhìn màn hình của gọi bị tắt ngang Chỉ cười cái Cũng về phòng đi ngủ Cậu ta có vợ rồi Đi làm về tối không tụ tập bạn bè Chỉ ở nhà ăn cơm vợ nấu Rồi đi ngủ hai vợ chồng son Mình lấy xe lái đến trước cổng nhà Linh Nhìn vào cánh cổng ấy Phiền muộn trầm trọng Cậu ta không biết là cô mới ngày nay thê giàu rồi Nếu mà trễ kinh Thì 90% là cô đã có con với cậu Mở cửa, bước ra, tựa lưng vào xe Cậu châm điếu thuốc, giít một hơi Nheo mắt nhìn lên lầu hai nhà Linh Bóng người đứng cô đơn trên đấy Làm lòng cậu nao nao Người con gái trên đấy là người đầu tiên Cậu chạm vào Người trao cho cậu Thứ tốt nhất của đời con gái Người làm tim của cậu rung động Linh đi vào phòng, Nhật Minh mở điện thoại Gửi tin quay cho Quân Quân, nói vợ cậu tôi cho tôi xin facebook của Linh đi 10 phút trôi qua Quân trả lời Triệu Vũ Linh Tên đó cậu tốt nhất không cần nắn gì nữa Không tôi đánh cho cậu liệt đấy Phá không à Nhận được thứ mình cần Cậu ta nhích mép bấm tin trả lời Cậu đánh tớ liệt Tôi cho cậu cả đời không đứng nổi Quân nhận được tin nhắn Chỉ biết nổi điên lên Nhận Minh đúng là người im thì thôi Lên tiếng thì chết Vợ chồng người ta đang mãnh liệt thì phá hư Chính hôm nay Nhận Minh chơi cậu bạn chí cốt Sau ngày gặp khó khăn Quân thẳng tay đá xuống giếng Khiến cậu nghiến răng nghiến lợi vì tức Lại phải ngậm bồ hòn Linh không ngủ mở laptop lên ngồi lướt facebook Tiện thể tìm bộ chuyện ngôn tình mạng Đọc cho khuây khỏa Bỗng có tiếng tin tin nhắn Chào Linh Linh ngủ muộn thế Ai vậy Linh mở trang cá nhân chính chủ ra Thì thấy hình ngôi sao Cô cười cười thoát ra lại có tin đến Sao không trả lời anh Trả lời gì bây giờ? Anh vừa hỏi Linh đấy Đồ hâm Bỏ qua không bận tâm đến người đó nữa Cô tập trung tìm đọc một bộ chuyện về gái ngành của tác giả trẻ ngôn tình Một đêm đọc xuyên luôn Sáng sớm ăn xong cô leo lên giường ngủ nướng Chiều dậy đi làm như bình thường Trên Messenger Ngày nào cũng có tên giở hơi nhắn tin hỏi Han Lúc đầu thấy cứ lạ lạ Sao cô cảm thấy có quái nào? Sao mà cảm giác giống cái tên Minh Đậu Hũ Thối lắm? Trước kia cũng vậy, chỉ từ hôm cô chặn số điện thoại cái tên đậu hũ thối ấy, Minh Ngừng nghỉ không nhắn tin, giờ nhắn qua Facebook sao? Nghi hỏa cư nghi, đi làm vẫn đi, linh may mắn không bị nghén, cô ăn uống thoải mái. Tối làm về, Linh tắm rửa ăn khuya xong, mở máy xem lại thấy tin nhắn từ nick lạ kia. Em đi làm về chưa? Linh nảy ra ý tưởng, thử xem tên hâm này có xem phải là Minh Đậu Hũ không. Minh Đậu Hũ? Ơi Linh cả người co cứng Cô rụi mắt nhìn màn hình vài lần Chắc chắn là tên Minh Đậu Hũ Cô chưa kịp xếp lại tin nhắn mình đã gửi tin nữa bằng giọng nói Giận đủ chưa Linh xấu gái Con anh thế nào rồi Em đừng nói bỏ đi là giận em đi nhá Anh nói cái gì tôi không hiểu Hiểu gì ở đây Anh lớn hơn em 7 tuổi đấy Dừng hô tôi thế hả Liên quan sẽ tới anh Không liên quan sao được chứ Ngủ với tôi còn nghĩ chạy à Mơ đi Anh tính làm gì tôi Tất nhiên là cưới chứ làm gì Linh hà húc miệng ngạc nhiên Một lúc mới nhắn lại Anh cưới tôi á Tôi không gả đấy Một phút sau tin nhắn thoại đến Em mang lòng lọc của tôi Cướp đời trai của tôi mà tính chạy Không có cửa đâu Linh xấu tính Ai mang của anh Tôi với anh không quen thân đâu đấy Không quen lắm chỉ có mây mưa thôi Khốn nạn Thế Linh tính mai đi viện với Minh Hay để Minh tới cửa xin phép ba mẹ cho đi nào Cái mặt của anh làm bằng tưởng xi măng à Sao dày thế Minh cởi phá lên qua tin ghi âm Mặt không dày thì không lên giường với em được Linh mặt tái xanh Tức giận gập máy xuống Cả đêm nằm chẳng chọc cuối cùng cũng tới sáng Ăn sáng xong Linh mở facebook trên điện thoại Có tin nhấn Ra cổng đi Nhanh đi, em muốn tôi vào trong lôi ra Trong khi chưa ra mắt sao Anh có dám vào không Linh đừng thách tôi, tôi đã trưởng thành rồi đấy Ghê gớm nhỉ Tắt máy đi ra cổng Mặt còn đeo khẩu trang kín mít Ra ngoài Linh nhìn thấy chiếc xe ô tô đen Bình đậu hũ hôm nay mặc sơ mi Quần tây giản dị Đứng hút thuốc trước xe Vứt thuốc đi Bình vứt đứa thuốc hút giỏ Lấy chai nước lọc trong xe uống Xong mới mở lời Làm gì mà bịt kín thế? Đi ô tô chứ có phải đi xe máy đâu mà sợ cháy đen. Hỏi lắm thế, đi nhanh lên. Thật là giở hơi. Linh lên xe, Minh lái xe rời đi, hai người đi rồi không biết một người trên lầu 3 của căn nhà nhìn theo hướng hai người đi, Rồi cười thần bí. Lần này Minh chở Linh đi bệnh viện Từ Dũ, khám xong, Linh đưa kết quả cho Minh rồi nói: "6 tuần 4 ngày rồi." Hơn 2 tháng sau có 6 tuần Thắc mắc thì vào gặp bác sĩ ấy Thế em không thắc mắc à? Thắc mắc làm cái gì? Lên xe Linh nhạt lời nói Anh nghĩ là không phải của anh à? Mình im lặng lái xe Khi về tới nhà của Linh cậu ta mới nói Để lại đi đừng bỏ Không bỏ Thế chẳng lẽ sinh ra tôi nuôi một mình sao? Linh tính nói như vậy Cô ý định giữ rồi Hôm nay mình chủ động đưa cô đi khám Cậu ta còn nghi ngờ đứa bé trong bụng của cô Là của anh ta chứ Tôi nói giữ là giữ Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe lời anh Mình nóng lên quát Tôi là chồng của em Linh giận này cả người Không tin vào tai mình vừa nghe thấy Cô tự diễu nói Anh là chồng tôi khi nào Tôi hỏi anh thế anh nói là liên quan gì anh Bây giờ anh nghi ngờ tôi Anh nghĩ là tôi cần gì phải nghe anh giữ lại đứa con Trong khi ba của nó không muốn liên quan đến sinh mệnh của nó chứ. Nhận Minh chống đầu lên vô lăng buồn bã giải thích. Tôi xin lỗi em. Anh không có lỗi gì cả. Do tôi thôi. Em đừng trẻ con nữa Linh. Tôi đã qua tuổi ăn chơi rồi. Tôi đang nghiêm túc đấy. Việc của anh tôi không quan tâm. Minh chống người. Xoay người nghiêng rán sát vào mặt của Linh trầm giọng hỏi. Em quyết bỏ phải không? Hơi thở nam tính của cậu ta thổi vào vành tay của Linh. Mặt Linh đỏ lên Cô ấp ứng nói Tôi mình bá đạo gần từng câu Em bỏ đi Bỏ xong tôi lên giường Chúng ta tạo lại Một đêm duy nhất tôi làm được Thì lần hai cũng thế Anh Tôi nói rồi Chúng ta sẽ kết hôn Em mà bỏ con tôi sẽ làm em có lại Nếu muốn bỏ nữa tôi không ngại lên giường lần ba đâu Linh thẹn quá mở cửa xe chạy vào trong nhà Hai ngày sau Linh đem sự im lặng để suy nghĩ Kết hôn với cô nó là từ xa lạ không sao hình dung nổi. Kết hôn sao? Sống chung một nhà sao? Linh nhấc đầu xoa tay làm lơ, "Cô chịu thôi. Cô với Nhật Minh chung nhà, ngày thứ nhất sẽ là bát mẻ, ngày thứ hai là cầm sếp đuổi nhau thôi chứ, sống nổi sao được?" Nhật Minh mấy ngày không quấy rầy không nhắn tin với cô, cậu biết là cô cần thời gian suy nghĩ, với cậu chung sống bình thường, cậu thích cô thì lo gì? Cậu chỉ lo cô nghĩ lâu quá để cái bụng to lên Lúc đó mặc váy cưới sẽ xấu lắm Thai được 2 tháng Vũ Linh vẫn im lặng không trả lời Không ý kiến gì Nhận Minh như ngồi trên đống lửa Cậu gọi điện hẹn Linh đến quán 3 hôm gặp mặt Tối đấy đi làm về Cô đi thẳng lên quán hẹn Đi vào tìm Minh Thấy cậu ta đang ngồi một mình ở bàn chỗ khuất trong quán Ngồi xuống cô ta hở hững nói Gặp tôi có chuyện gì? Nhận Minh nhìn bụng cô Thì cười suýt nữa Khiến Linh đổ giạp Bụng sắp có rồi Em không tính toán nói cho ba mẹ biết sao? Gọi một ly nước hoa quả Linh uống một ngụm thở ra một hơi trả lời Có gì mà nói Con của tôi tôi đẻ Tôi nuôi Đâu có liên quan tới anh đâu Anh nói đúng Anh một đêm có thể khiến tôi dính bầu Thế đi tìm ai đó cưới làm vợ Sau lên giường cũng có thai thôi Không cần phải băn khoăn Chúng ta bèo nước gặp nhau Vô tình lên giường thì có thai Tôi không yêu anh, anh không yêu tôi Chúng ta cưới về sống không có hạnh phúc Nhận Minh đến phát cười Tôi nói rồi đấy Tôi không để con tôi lưu lạc bên ngoài Hồi mà tôi nói thẳng nhé Em có muốn hay không, có chịu hay không Chịu thì 10 ngày nữa chúng ta kết hôn Ba mẹ tôi 4 ngày nữa sẽ từ Hàn Quốc về Nếu mà em muốn ký giấy thỏa thuận Thì để ra tôi ký Còn tôi cảnh cáo em đừng nghĩ là chạy Em chạy rồi ấy Ba em cũng không cần phải mở quán nhậu nữa đâu Anh uy hiếp tôi đấy à Tôi không uy hiếp em Mà tôi đã chờ em Bây giờ không thể chờ được nữa Bụng đã hai tháng rồi Không thể để hơn Anh Cuối cùng hai người tan đi trong không khí ngột ngạt Nhận minh hành động còn nhanh hơn gió Sáng ngày hôm sau Linh chơi dậy Cậu ta đã đến nhà ngồi chơi với ba mẹ Linh Minh Anh tính lấy vợ à Lấy ai thế Triệu Thanh hào phóng ngồi xuống ghế bắt chuyện cùng Nhật Minh Ừ sắp cưới rồi 10 ngày nữa Triệu Thanh khó hiểu liếc Nhật Minh Cậu ta hoài nghi quan hệ giữa em gái Chẳng lẽ không phải là quan hệ yêu đương Thế hai người hôm trước đi đâu Triệu Thanh có mỗi một cô em gái Quan điểm của cậu ấy rất rõ ràng Cậu ấy có thể trêu ghẹo cho em gái cáo giận Nhưng người chồng sau này của em gái Nhất định phải thuận mắt cậu ta Mới được giúp em gái bảo bối trong nhà đi Sao gấp rút thế Bác sĩ bảo cưới Triệu Thanh hô lên không chút hình tượng Cậu ta thật sự nghe được tin chấn động Nhật Minh cái tên ở sạch có bệnh này Làm cho con người ta to bụng sao Minh Cậu nói thật hay nói xạo thế Minh Thật Triệu Thanh có chút buồn Nhưng rồi vẫn chúc mừng người anh chơi trong nhóm Thành công có vợ Em gái mình có vẻ hơi kém may mắn Cậu ta cứ tưởng hôm trước nhìn thấy em gái Cùng Nhật Minh đi chung với nhau là một cặp Ai ngờ anh ta sắp cưới vợ rồi. Triệu Thanh không cấm nhớ đến Linh, chỉ để ý thấy gần một tháng nay em gái uể ngoài đi làm không tập trung, một tuần làm thì nghỉ hết cả ba ngày. mày nhăn khẩn lại, còn mưa màng suy nghĩ lung tung. nhận Minh đã đánh cho một chảng bom khiến cậu ta khiếp sợ. Thưa bác trai, bác gái, con đến đây hôm nay là muốn xin phép hai bác cho con cưới em Linh về làm vợ ạ? im lặng đến mỗi kêu cũng nghe thấy, nhận minh xấu hổ, sợ mũi giải thích. Dạ thì con với em Linh đã lên trước, em ấy có thai 2 tháng rồi. Hôm nay con tới đây thứ nhất là muốn thưa chuyện với hai bác, cũng xin hai bác cho ba mẹ của con chút thời gian hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Thứ hai là con muốn hai bác khuyên nhủ em ấy cho con tận chức trách làm cha của đứa nhỏ. Ba mẹ Linh nhìn nhau không biết nói sao. Triệu Thanh lúc này thông minh không lên tiếng, hai bên cũng im lặng. Mười phút Triệu Tuấn vừa tỉnh dậy đi xuống tính kiếm cái gì ăn lót bụng, thế cả nhà như lâm vào đại dịch. Không khí ngượng ngạo, đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh hỏi mọi người. Cả nhà làm sao thế? Có chuyện gì khó nói sao? Triệu Thanh tốt bụng nói cho anh trai mình biết câu chuyện, vấn đề đang theo chiều Hướng xấu hổ. Triệu Tuấn là người làm ăn, không chơi với Nhật Minh, cậu ta cũng nghe tiếng. 32 tuổi ngồi vị trí chủ tịch của một tập đoàn lớn, lại còn một con một xem như là môn đang hộ đối. Vấn đề kinh tế thì Triệu Tuấn không sợ nhà mình thua kém nhà Nhật Minh quá nhiều. Duy chỉ có điểm của ta lo lắng là em mình có thai đã hai tháng, nhìn tình hình là hai người lỡ ngủ với nhau chứ không có yêu đương gì cả. Nhật Minh chịu trách nhiệm coi như đáng mặt thằng đàn ông. Anh hai anh ba của Linh không mưu mà hợp cùng một suy nghĩ. Của một nỗi lo âu về cô em gái Sợ sau này nó sẽ không hạnh phúc Gã cho người không yêu nó khó nói lắm Trong người có chung một giọt máu mới có đám cưới Có ai dám đảm bảo Nhật Minh sẽ yêu thương mà không ngoại tình không Nhiều tiền như cậu ta thì thiếu gì gái Bỏ chút tiền thì khối cô cởi sạch lên giường cho cậu ta chơi Cả hai người không hiểu vì sao em gái mình lại ngủ với Nhật Minh Để rồi có thai trước thế này Xã hội bây giờ hiện đại không còn nhiều chế độ cổ hủ Mà kỷ thị có chửa trước hay có chữa Mà không chồng Nếu cậu Minh nói vậy Thì ba mẹ cho cậu ấy một ngày Thời gian hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện xem sao Còn chuyện giữa hai người Thì Minh lên phòng con bé hai đứa nói chuyện riêng đi Ba mẹ Linh nghe con trai lớn nói Thì không ý kiến Triệu Thanh Cậu ta còn chưa hài lòng lắm Tuy tâm ưng thuận nhật Minh Nhưng mà đáy lòng sợ em gái tính tình ương bướng Sau sẽ chịu khổ Linh trong phòng ngủ dậy Cô vệ sinh cá nhân xong thay cho mình chiếc váy suông rộng cho thoải mái. Nhận Minh xin phép ba mẹ Linh, xong theo Triệu Thanh đi lên lầu 2. Đứng trước cửa phòng Triệu Thanh vỗ vai Minh nói Cậu nếu khuyên được thì khuyên nên là việc của hai người nhà tôi không can thiệp. Nhưng nếu cậu làm em gái tôi ủy khuất thì chính tôi sẽ chấm dứt tình bạc và đánh lên mặt cậu đấy Nhật Minh. Tôi biết, cảm ơn cậu. Không có gì, tôi chỉ có một đứa em duy nhất, cậu liệu nhìn mà làm. Ừ tôi yêu Linh tôi sẽ không phụ em ấy Triệu Thanh không tin lời nói nhếch mép Tôi không tin lời nói xuông đâu Làm đi tự chứng minh đi Cậu nói yêu em tôi thật lòng Tôi không bao giờ tin tưởng cậu Em tôi mới về nước 3 tháng mà có thai 2 tháng rồi Cậu tính hai người yêu nhau là thế nào Cậu nổi tiếng ở sạch Thế mà luồn cho em tôi bụng to Tôi đánh giá cao cậu đấy Cậu không chỉ giỏi trong kinh doanh Mà giỏi luôn việc gieo giống Nhận Minh mấp môi không nói Triệu Thanh quay người xuống lầu lắc lắc nhỏ Gõ cửa gặp nhau rồi nói đi Rồi xuống giữa này giải quyết sớm Bụng đã 2 tháng không để thêm được đâu Nó to lên Em tôi xấu hổ thay cậu Bóng dáng anh ba của Linh đi khuất Nhận Minh thở dài giơ tay gõ cửa cô hồi hộp thật nhiều Tính cách cô vợ sắp cưới này của cậu Thật là không thể nói là tốt Cô ngang bướng nói chuyện không chịu thua Cậu có khi suy nghĩ Bao nhiêu người phụ nữ như thế Cậu lại say mê cô gái bướng bỉnh này chứ Người giúp cậu lên trước Trong sự ngỡ ngàng Với cậu hiện tại Chỉ lo lắng cô không chịu đúng hẹn làm lễ cưới Như cậu chuẩn bị Gõ hai lần ở trong vọng ra tiếng nói Mới sáng sớm anh ba không ngủ đi Làm phiền em cái gì đấy Linh mặt như quả cà tím Mắt mở to Cô nhìn thấy một người mặc sơ mi đen Quần tê đen Tóc vuốt keo gọn gàng Miệng quề có hai má lúm đồng tiền hiện hữu trước mặt Linh đầu bay đi Ngây ngốc thì Nhật Minh Có liên tưởng đến anh ổ nào nổi tiếng bên Hàn ba giây đo loát xong Cô chỉ mặt của Minh mà kinh hãi nói Anh Anh tới đây làm cái gì Nhật Minh nheo mắt tùm tỉm cười Đẹp lắm sao Linh còn chưa khiếp sợ Cô lắp bắp nói Đẹp cái con khỉ ấy Linh sợ đến nỗi tay run lẻ bầy Cô đảo mắt một vòng Chắc chắn nơi này là nhà của mình Chỗ này là phòng ngủ của cô Minh ngừng nghĩ đến giả thuyết là cô bị bắt cóc Đến nhà Minh đậu hũ Đây là nhà của tôi mà Anh tới làm gì chứ Nhật Minh nhìn ra cô ý tứ Không muốn mời cậu vào trong nói chuyện Cậu đáy mắt giả hoạt ré qua nói Em không tính mời tôi vào trong nói chuyện sao Hay là đứng đây nói Nhật Minh chưa nói hết câu Thì Linh Hoàng hồn kéo cậu ta vào đóng cửa Cái rầm rồi lại mắng Anh bị điên à mà đến đây Nhật Minh kéo cái ghế thoải mái ngồi xuống Ngã người ra ghế xoay tay bấm nút cởi áo ở cổ mà trả lời Anh thích thì anh đến Nơi này có phải nhà tù nhiều phạm nhân đâu mà vào sợ chết Tôi không có mời anh Nhưng mà anh thích đến Tôi nói rõ ràng rồi đấy xanh anh có như cái tên não không phát triển thế Nhật Minh nhíu mày Anh rất thông minh Em yên tâm gả cho anh về nhà anh nuôi nổi Không chết đói đâu mà lo Điên thật chứ Linh vén tay áo cãi lại Tôi tự kiếm tiền được không cần anh nuôi Anh tốt nhất là đi về đi Chúng ta chấm dứt ngay từ hôm 28 tháng 2 rồi Chấm dứt khi nào chứ Tôi nói rồi Em bế đời trai của tôi thì phải chịu trách nhiệm Linh nổi điên lên Chống nạnh gần gặp Anh nói cứ như nước lã thế em nói như vậy thì anh nhìn lại đi Tôi đây mới là thiệt nè Tôi mất lần đầu còn chưa được nếm trải Dư vị lăn giường chứ đã to cái bụng rồi Tôi chưa bắt đền anh thì thôi Anh còn có mặt trẻ mỏ đó Nói tôi đền bù sao Vô liêm sỉ, nó chết hết khi gặp anh đấy, đồ cáo giả Nhận Minh đáy mắt đẩy ý cười Thì tôi chịu trách nhiệm với em Không cần Linh phũ phảng từ chối ngay, Nhận Minh không chịu thua nói Em ngang bướng quá đấy Em có nghĩ đến cảm nhận của đứa trẻ khi không có cha không? Tôi muốn cho con của mình có cha mẹ đầy đủ, cơm no áo ấm Tôi không muốn con mình rõ ràng có cha Lại bị bạn bè chăng lứa cười nhạo là con không cha Linh nhỉ nhật mình Cô đang cứng cỏi Cô không muốn cậu ta coi thường cô Sắp làm mẹ rồi Cô cần phải tỉnh táo Không phải không nghĩ Muốn cho con có cha mẹ đầy đủ Cô sợ lấy cậu ta rồi Cô sẽ mất tự do Mất đi tuổi xuân Vào một cuộc hôn nhân vô nghĩa Đàn ông càng giàu càng chăng hoa Hiện giờ hai người không yêu nhau Theo cô nhìn nhận Bây giờ về sống chung về sau càng lạnh nhạt. Cậu ta tới khi chán cô cùng con, sợ đem gái về chung sống. Lúc đấy dù không yêu cô cũng thả chết chứ không dám chứng kiến. Cô quyết định nuôi con một mình cũng vì bảo vệ con của cô. Cả hai Lâm và Sở Mặc, Linh không nhún nhường, Nhật Minh chỉ nghĩ tới cô, nghĩ thêm một lúc nữa, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng. Lấy điện thoại ra nhìn đã 11 giờ trưa cô vẫn không nói gì. Nhật Minh không chịu được Đành đi đến kéo cô lên vội vàng hôn cô thật sâu Linh dãy rùa đẩy nhật Minh ra Sức phụ nữ sao bằng đàn ông Cô càng đẩy thì cậu ta lại càng hôn mãnh liệt Linh buông lỏng người ra để cho Minh hôn cái đủ Hai người tách ra Linh giơ tay thẳng thừng tát cho cậu ta một cái bàn tay Má trái đỏ hòn Nếu mà nhìn kỹ sẽ thấy một ngón tay in hẳn trên gò má Minh đậu hũ Anh bị khủng hả? Sao lại hôn tôi? Mình vốt nhẹ bên má Bị cô thưởng cho cái tát rồi cười Tôi yêu em tôi mới hôn chứ sao nữa Hỏi ngớ ngẩn Linh chỉ độn khoảng 2 giây Môi cô run run Anh là cái đồ điên Tôi bắt đền đấy nụ hôn đầu đời của tôi Lần này người đàn người là Nhật Minh Cậu ta kéo khóe miệng giật giật Lần đầu á Nụ hôn đầu á Em có bị ngu không Linh Anh nói ai ngu hả Tôi nói nụ hôn đầu của tôi là được anh ý kiến sao Không ý kiến, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở em một chuyện Linh hất hàm hỏi Chuyện gì? Nụ hôn đầu ấy, thì phải là cái đêm lăn giường với tôi rồi Hôm nay không tính Linh nghe xong chỉ biết đầu mình chạy qua một ổ quả đen Chân cảm giác chính mình vác đá, nện chân đau ê ẩm Hai người mắt tở mở to Linh chỉ biết mình giới hạn đã tới Cô e hèm ho khan, giảm đi sự xấu hổ trong bầu không khí Anh Minh đây làm tôi nhìn bằng con mắt khác đấy Cảm ơn Linh chính thức quỷ sát đất Bái phục sự tự tin thái quá của Nhật Minh Thời gian qua vừa suy nghĩ về mối quan hệ của hai người Linh cũng thuê thêm người điều tra danh tính của Minh Cô biết trên công ty cậu ta lạnh lùng ít nói Quan hệ chủ yếu là xã giao Bạn thân chỉ có ba người Hai người thì cô biết Còn một người cuối cùng xem như ít đi chơi Mọi người không mấy để tâm Tình trường chưa từng có một cô gái đi bên cạnh Trên công ty có người thích rất nhiều Chủ yếu là một phía phái nữ mê xếp của họ Dù chỉ một người Linh biết cô ta thích Minh Lại không được đáp lại Bây giờ Minh nói cưới Linh Chuyện này để cô gái ấy biết Thì mọi chuyện sợ là rắc rối Anh về đi Tôi không cưới xin gì hết Nếu anh cảm thấy muốn nhận trách nhiệm làm ba thì cứ nhận Riêng hai ta đều đến với nhau sẽ không có hạnh phúc Đừng cố gồng mình Linh không muốn nói nhiều nữa Nhận Minh nhíu mày thất thiểu nói Em thật muốn phủ sạch mọi thứ sao Tôi không muốn phải suy nghĩ nhiều Tôi muốn dưỡng thai thật tốt Để chào đón đứa con của mình Nhận Minh hạ mình xuống nói Em lập hợp đồng đi Hai ta cưới nhau theo thỏa thuận Biết là không thể xuống thêm Linh cũng nhún nhường cùng thỏa thuận Cô mở máy tính bắt đầu để bàn hợp đồng Trên tay tờ giấy còn nóng hổi Vừa in ra máy in Linh đưa tờ giấy về phía Minh ăn đọc sự ký vào. Nhật Minh cầm giấy lên đọc. 1. Cưới vì con, cưới về phòng ai lấy ngủ. 2. Không được xen vào chuyện của đối phương, không được bá đạo chuyên quyền ép buộc đối phương làm việc không muốn. 3. Lấy nhau không vì yêu nên đối phương có thể quen bạn trai, quen bạn gái tự do. Nhật Minh sắc mặt tối sầm, cậu ta chỉ muốn tiến lên, bịt lại cái miệng ngang ngược kia. Ai đời cưới nhau hợp pháp